Cảm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website trí.com chương 1660, sửa giáp, chi tiên thấy cảnh này vẻ mặt toát ra vẻ nhu hòa đột nhiên bước một bước về phía trước, một tay vơ về hướng thỏ trắng. Một mảnh ánh sáng tím từ trong tay bay ra, bóng cuốn quanh thỏ trắng đang nằm trên mặt đất, đem tới trước người. Trong giải sáng, thỏ trắng vẫn bình tĩnh ăn uống, mà không hề cảm thấy có gì không ổn. Chi tiên sau khi nhìn thỏ trắng một chút, trong mắt lói lên dị sắc, đưa tay về phía màn sáng. Nhưng khi ngón tay của hắn vừa tiếp xúc vào thân thể con thỏ lông xù, Linh quan ngoài thân thỏ chợt lóe, bỗng hóa thành tàn ảnh rồi biến mất. Sau một khắc, thỏ trắng một lần nữa xuất hiện trên mặt đất. Không những đứng trên hai chân sau, bộ lông màu tuyết trắng cũng xù hết cả lên, Không ngừng nghe răng trởn mắt đối với chi tiên. Hiển nhiên đối với cử động của chi tiên, đã khiến cho linh vật này rất là căm tức. Tri tiên thấy vậy nhưng lại cười cười, hơi thở trên người biến đổi. Đồng thời bên ngoài thân, ánh sáng màu tím thoáng cách đổi thành màu xanh biếc. Một cổ một linh khí nồng đậm phát ra trên người hắn. Thỏ trắng vốn đang dương nhanh múa vuốt, vừa tiếp xúc với linh khí thì giật mình, đầu mũi màu hồng phấn ngửi ngửi hai cái, sắc mặt cuối cùng trầm trầm hòa hoãn thậm chí nhìn về phía chi tiên thì ánh mắt cũng trở nên thân mật hơn. Nhiều! Đứa nhỏ kia tới đây nào! Chi tiên vỗ hai tay, hướng một tay về phía thỏ trắng vẫy. Thỏ trắng tựa hồ có thể hiểu ngôn ngữ của chi tiên, sau một chút so dự, hai chân đạp một cái cuối cùng lại nhảy vào trong lòng của hắn. Chi tiên mừng rỡ, sòe tay vút ve đầu thỏ trắng, vui vẻ như cha đang tưng chiều con vậy. Trò trắng hai mắt híp lại, bộ dáng lộ ra vẻ hưởng thụ, thè ra cách lưới hồng mềm, liếm liếm ngón tay chi tiên. Hay, hay lắm, xem ra đến lúc linh trí của nó chính thức mở ra, cũng không còn xa nữa. Hàn đạo hữu, đồng loại này có thể ở trong vườn thuốc tự cho hoạt động như thế, có thể thấy được bình thường ngươi cũng có đôi chút bảo vệ. Hắn Nếu như thế Ta có thể khiến linh trí của nó mở ra thêm một bước, cũng truyền cho nó ít gì đó. Ngươi có ý kiến gì không? Chi tiên vừa vút ve con thỏ trắng trong ngực, vừa quay đầu thận trọng nói với Hàn Lập. Giúp hắn mở ra linh trí, Hàn Lập hơi kinh hãi, có vẻ tính toán. Không sai. Ta là Linh Dược Thành Linh cũng lính ngộ được một ít thần thông cùng công pháp, cũng chỉ có thể truyền cho đồng loại tu luyện. Có thể cho hắn về sau bước đi rất nhiều công sức. Nếu là hắn có thể biến thành hình người. Giống như ta, cũng là đối với đảo hữu có thêm một trợ lực không nhỏ. Chi tiên ánh mắt chớp động, chậm rãi nói. Cũng không phải không được, nhưng dù ngươi làm chuyện gì đối với nó, cũng phải để cho khôi lỗi của ta nhìn tận mắt mới được. Và từ nay về sau, khôi lỗi này cũng sẽ không rời ngươi nửa bước. Hàn lập nhìn trầm chầm, chầm chi tiên một lúc lâu cũng gật đầu, nhưng là vẫn đưa ra điều kiện của mình. Hoàn toàn không có vấn đề gì. Việc mà ta làm cũng không có gì gọi là bí mật. Chi tiên lộ ra vẻ vừa lòng. Vậy thì không có vấn đề gì. Trong một năm này các hạ cố gắng tại mảnh đất này tính sướng thật tốt đi. Có chuyện gì có thể nói cho chiếc thông linh khôi lỗi này. Hàn lập nói xong trở tay hướng về phía sau lưng vỗ một cái. Lập tức từ sau lưng, búp bê bước về phía trước một bước đi tới bên cạnh. Từ hôm nay trở đi, ngươi hãy cùng chi tiên bảo hữu một khắc cũng không ly khai. Hàn lập theo đó phân phó. Chiếc thông linh khôi lỗi này tuy linh tính không cao, nhưng một số mệnh lệnh đơn giản tự nhiên cũng hiểu được bút bê ánh mắt chớp đồng, mặt không biểu tình gật đầu. Chi tiên thấy vậy cười nhạt một tiếng, cổ tay rung rung, hào quang màu tím cuốn xuống, đem thỏ trắng bên trong vững vàng đưa lên mặt đất. Bản thân hắn thì thân hình nhóng một cái, xuất hiện tại chỗ cách cửa khúc linh sâm mấy trường, hai chân hạ xuống một phân toàn thân chớp đồng ánh ngọc phỉ thúy, bốn chân lại biến thành xúc tu màu tím nhạc cũng hướng mặt đất chui vào. vào lúc này thân hình chi tiên trở nên xanh biếc ướt át nổi lên dày đặc bứa chân trong suốt màu phỉ thúy. hàn lập đứng tại chỗ hồi lâu, một mực đợi cho cái cây cao một trượng xuất hiện trước mắt, đem tất cả dễ tắm vào sâu trong đất, mới mỉm cười quay người rời khỏi vườn thuốc. đi thôi. Tuy hắn đối với những công dụng thần bí của chi tiên rất là hiếu kỳ, nhưng trước mắt thời gian ước định cùng tiêm tiêm sửa chữa thiên ngoại ma giáp cũng đã gần tới rồi. Hắn đối với ma giáp này cũng rất là chờ mong. Bất quá, để cẩn thận, khi hàn lập xuất môn thì đem báo lân thú cùng nguyên thần thứ hai để lại trong đồng phủ, cũng mở ra toàn bộ cấm chế, rồi mới yên tâm rời đi. Mấy canh giờ sau... Hắn cưới một tòa thú xa mở ngoặc tròn xe thú kéo đóng ngoặc tròn xuất hiện ở trước cửa hàng cô gái tinh tột. Cửa hàng cửa chính vẫn đang đóng chặt bộ dáng sẽ không mở cửa tiếp khách. Hàn lập cũng không khách khí sơ tay trong tay ánh lửa hiện lên, ánh lửa bay ra, lói lên một cái chui vào trong cửa hàng, không còn thấy bóng sáng. Sau đó hắn lẳng lang chờ ngoài cửa. Sau một lát cửa chính... Dát Chi một tiếng mở ra. Ở trong cửa truyền ra thanh âm nhẹ nhàng của tinh tộc nữ tử. Hàn huyên thật sự là giữ lời hứa, nửa tháng vừa xong đã tìm đến cửa. Hàn Mỗ cũng nóng vội muốn tu bổ ma giáp, có chút nóng lòng. Mong tiên tử không trách, Hàn lập miệng nói, một chân nhấc lên đi qua cửa. Mà cửa chính vội vàng hạ xuống, cũng từ động nóng lại. Giữa cửa cửa Hàn Một cô gái xinh đẹp xịu sàng, hướng Hàn Lập mỉm cười. Đúng là tiêm tiêm. Nàng vừa thấy Hàn Lập đi tới, biếu biếu môi không nói tiếp gì nữa, một tay bấm quyết, phát động truyền tống trận. Hào quang chớp động, Hàn Lập cùng nàng đồng thời tại cửa hàng biến mất trực tiếp bị truyền tống đến cái khe không gian của tinh tộc nữ tử. Hàn Lập từ pháp trận dưới chân đi ra, ánh mắt quét qua, lập tức dừng ở một góc. Tại đó bố trí một cái pháp trận lớn to hơn 10 trường, tối đen như mực, bao quanh bốn phía có 10 thỏa tinh thạch đen nhánh. Tại mắt trận trung tâm pháp trận có một cái đỉnh đồng màu xanh còn có một vật bị xương trắng mỏng bao vây, cỡ đầu nắm tay, tản ra trói mắt ánh đen cũng trôi nổi tại chỗ không nhúc nhích. Hàn lập vừa thấy cảnh này, hai mắt không khỏi nhíu lại. Trên đỉnh đồng có cái gì đó đang biến hóa. Nhưng ma khí âm lánh âm lánh phát ra thì không có gì thay đổi. Rõ ràng là ma hạch của con thánh sai ma viên. Nhưng giờ phút này, ma hạch đã triệt để bị tinh thể hóa, giống như một khối thủy tinh tỏa án sáng màu đen. Đạo hữu cảm thấy thế nào, mấy ngày này ta không chút nào nhàn rỗi hao tốn lượng lớn khí lực cùng cho vào không ít tài liệu chân quý. Mới đem dấu vết thánh dai ma viên trong ma hạc triệt để xóa đi cùng tẩy đi những cuồng bảo. Ma khí. Từ truyền tống trấn đi ra tiêm tiêm cười nói. Nga, nói như vậy tiêm tiên tử không có tính để nguyên bản ma hạc khảm nhập vào trong ma giáp. Mà là chuẩn bị triệt để luyện hóa trăng. Hàn lập sờ sờ cầm hỏi. Không thể tưởng tượng được hàn huyên cũng kinh thông đảo luyện khí. Không sai, tiểu mũi thực sự là nghĩ như vậy. Nếu đem nguyên vẹn ma hạch khảm nhập vào ma giáp, tuy có thể tu bổ mấy viết sách lớn nhất, nhưng những chỗ khác thì không thể. Hàn huyên chắc sẽ không hy vọng khi dùng ma giáp đối địch sẽ cho đối thủ sơ hở để lợi dụng chứ. Tinh tộc nữ tử hơi dinh ngạc, nhưng miệng thì giải thích. Tại hạ tại mặt luyện khí cũng chỉ bình thường mà thôi. Đạo hữu cứ theo ý của mình làm là được. tại hạ đối với thuật luyện khí của tinh tộc nhất mạch rất có tin tưởng. Hàn lập mỉm cười nói. Trong khi sắp tu bổ ma giáp, tại hạ sẽ mở ra không gian cấm chế, đến lúc đó còn có khả năng nhờ đạo hữu giúp một tay. Phỏng chừng nếu tất cả đều thuận lợi, khoảng ba ngày sau có thể hoàn thành quá trình tu bổ. Nghe sơ, sơ quy quy u Vì quy quy o, quy quy cơ hơn a, nơi Lập thiêm tốn như vậy Tiêm tiêm cũng thản nhiên cười Không hỏi gì nữa Ngược lại có vẻ tự cho là đúng nói cho Hàn Lập Ba ngày cũng không phải là dài Hơn nữa lại là tu bổ bảo vật của tại Hạ Hàn Mỗ cũng là nên xuất lực Hàn Lập bộ dáng không có ý kiến Hàn Huyên đã không có ý kiến Chúng ta lập tức bắt đầu đi Tiêm tiêm cũng không muốn nói nhảm nữa, tay ngọc sơ lên, một cách pháp bàn từ trong tay bay lên không tại chỗ quay tròn trên đỉnh đầu. Hào quang trước đồng từng tia pháp quyết đủ loại màu sắc từ phía trên cuốn ra, lói lên rồi lập tức chui vào khắp nơi trong không gian. Sau một khắc, phía trên cả không gian cuồng phong gào thét một mảnh đầm đặc mây đen tuôn ra đồng thời bốn vách tường cũng hạ xuống nền, hiện lên một tầng bụi khí. Cả không gian thoáng cách trở nên đen xì một mảnh, sơ tay không thấy năm ngón, giống như trong chuỗi ma tốc vậy. Hàn lập thấy tình hình này, nhưng là ánh nắng lóe lên, tay áo sung sung, một đoàn ánh sáng hình viên gạch nhỏ cỡ quả trứng gà, vây quanh người hắn mà xoay quanh không ngừng. Cũng làm cho phủ cận sáng lên không ít. Mà lúc này tiêm tiêm đã sớm đi tới biên tóa pháp trận. Hàn lập thấy vậy, cũng không nói gì, nhưng thân hình vừa động, nhìn thì như là bước hai bước nhưng nhóng cách đã xuất hiện sau lưng. Cô gái tinh tục, giống như di chuyển tức thời. Tiêm tiêm một tay đưa ra, đánh một đảo pháp quyết vào pháp trận. Lập tức một hồi vù vù trầm thấp chuyển ra, sau đó ánh đen âm ngu lưu chuyển một hồi cả toa pháp trận bóng bị kích thích mở ra. Hàn lập thần sắc khẽ động. Hắn chưa nhìn ra chỗ diệu dùng của pháp trần, nhưng pháp trận tản mát ra trận trận ma khí, cũng đủ tinh thuần, cũng không biết đối phương kiếm đâu ra nhiều ma khí như vậy. Đúng lúc này, tiêm tiêm đột nhiên lầm bẩm trên người ánh sáng xanh phóng ra rực rỡ, sau lưng hiện lên một dư ảnh kỳ lân màu xanh cao vài trường xuyệt cháy. Dư ảnh kỳ lân vốn không nhúc nít nhưng theo chú ngữ ngày càng rồn rập. Rốt cuộc cũng trầm rãi há miệng một cách hỏa cầu cỡ đầu lâu bắn xa hỏa cầu quỷ dị dị thường đồng thời ẩn chứa hai màu xanh và đen lói lên một cái đánh vào trên đỉnh đồng tại trung tâm pháp trận phúc suy một tiếng bên ngoài đỉnh đồng hiện lên một tầng hỏa diễm màu xanh đen thiêu đốt rừng rực phàm nhân tu tiên tác giả vong ngữ thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.com Chương 1661 Phá giới ma niệm Hàn Huyên, ngươi hãy lấy ma giáp ra đi. Tinh tộc nữ tử thu tay, ngưng trọng nói với Hàn Lập. Hàn Lập tự nhiên không có ý kiến gì, lúc này bàn tay khẽ lật. Một cái hộp ngọc màu đỏ hiện ra, mặt ngoài hộp còn dán hai tấm cấm chế phủ. Tay áo hướng về hộp ngọc phất một cái, nắp hộp lập tức mở ra, một cổ khí đen theo miệng hộp mạnh mẽ tuôn ra. Trong luồng khí đen, một chiếc chiến sáp màu tím, lớn cỡ nửa thước hiện ra. Chiến sáp chẳng những hình thù dữ tợn, đầu vai đầu gối còn có vài chiếc gai nhọn hoắt, mặt ngoài bao phủ hoa văn màu đen. Ma khí trùng thiên Nhưng đáng chú ý cháu ngực lại có một lỗ thủng lớn Các cảnh vỡ vùng thành từng mảnh Tiêm tiêm vừa thấy mặt ngoài ma giáp toát ra cuồn cuồn Sắc mặt hơi biến sắc Cánh tay nhỏ nhắn vung lên Trên người liền có thêm một màn hào quang trong suốt Mới điểm một cái về cái hộp ở đằng xa Chiến sáp tím giống như bị một lực vô hình điều khiển Lướt nhẹ vào trong pháp trận Nhưng chưa bay đến trung tâm tinh tộc nữ tử dương một tay lên đánh ra một đảo pháp quyết màu bạc nhạt. Léo lên một cái chui vào trong đỉnh đồng không thấy đâu nữa. Lập tức một hồi chuông vọng ra bên ngoài đỉnh đồng ngọn lửa xanh đen bốc lên bóng cuốn ma giáp đen vào trong đỉnh. Tiếp đó trong đỉnh có âm thanh ầm ầm như tiếng sấm truyền ra mặt ngoài hoa văn tinh xảo mà đen bóng chớp đồng. Cùng lúc kí đen bên dưới quay cuồng, một đám tí hiệu màu bạc nhạt hiện ra khắp nơi. vừa hiện ra, tựu hướng trong đỉnh cùng chui vào trong mất tích luôn. sau đó tiêm tiêm miệng thì thảo niệm chú ngữ, một tay bấm niệm pháp quyết, mặt đất gần chỗ pháp trận lắc lư kịch liệt, bỗng bốn góc lóe lên ánh sáng chói mắt màu vàng, hiện ra một cách bàn đá màu vàng đậm. Bàn đá cũng chỉ cao tầm một trượng, nhưng mỗi cách đều bóng loáng vô cùng, mặt trên còn tắm một cây cờ nhỏ đen xì. Mà dưới cây cờ thì bày đủ loại chai lò. Hàn lập thấy vậy, thần sắc hơi có chút biến đổi, nhưng lại lập tức khôi phục bình thường. Trong tiếng chú ngữ, bốn cây cờ từ nhỏ biến lớn, bóng to tầm 5-6 trượng. Tiêm tiêm mới thu lại pháp quyết, ngừng tay nói với hàn lập. Hàn đạo hữu chúng ta bắt đầu đi. Trong quá trình tu bổ, Hàn huyên chi cần theo những gì ta phân phó kịp thời gót pháp lực vào trong cờ ma là được. Không có vấn đề gì. Hàn lập không chút do so dự gật đầu. Tinh tục vừa nói thỏa mãn cười một cái đưa tay điểm vào pháp bàn đang lơ lượng trong không trung một lần nữa. Lập tức một tiếng trường minh mở ngoạ tròn tiếng hót dài đóng ngoạ tròn phát ra từ trong. Pháp bàn từ đó một lần nữa phun ra vô số đảo pháp quyết trong không trung mây đen díp lên, lần nữa chuyển động, màu đen hạ xuống. Xung quanh không gian chướng bích mở ngọt tròn bức tường bụi khí trong chốc lát nổi lên, đem hàn lập. Cùng tiêm tiêm bao phủ hoàn toàn. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy sâu bên trong mây mù thỉnh thoảng chuyển đến tiếng nổ vang. Thời gian dần dần trôi qua nháy mắt một cái đã qua ba ngày cửa trước cửa hàng bỗng nhiên mở ra một bóng người vẻ mặt bình tĩnh đi ra tiện tay vấy một chiếc thú xa mở ngoặc tròn xe thú kéo không chút hoang mang rời đi tại trong không gian tiêm tiêm lại đang đứng tại biên giới pháp trận nhìn cách đỉnh đồng trước mắt ngẩn người kinh ngạc mặt ngoài đỉnh bây giờ hiện ra rậm rạp chẳng chịt vết nước phía dưới pháp trận cũng đồng dạng nhìn rất bừa bãi, hơn một nửa đều đã hoàn toàn bị phá hủy. Tinh thạch vây quanh bốn phía cũng hóa thành một đống bã vụn. Trên đỉnh đầu của nàng tư ảnh kỳ lân chỉ còn hơn một thước, ánh mắt cũng như đang tính toán cái gì. Ma giáp này chỉ sợ có lai lịch gì đấy. Nếu là ma giáp của thiên ngoại ma giáp bình thường chắc chắn sẽ không xảy ra việc này. Sau một lúc lâu. Tư ảnh kỳ lân mới thở dài một hơi nói, đúng vậy, ma giáp sau khi sửa chữa xong, lại đưa thần niệm của ma vật thế giới khác tới, một chút nữa là nó đã mượn ma khí chỗ này mà ngưng tụ thành ma thân rồi. Tiêm tiêm trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi, nhưng cũng may tiểu tử họ hàn trên người mang ít tà thần lôi. Một kích đã đánh tan vốn đang ngưng tổ ma tức mở ngoặt tròn hơi thở của ma, nếu không thật là một phiền toái không nhỏ. Kỳ lân ngưng trọng nói. Nhưng ma vật lại đem thần niệm cưỡng chế vượt qua không gian mà phủ xuống có thể thấy được tu vi của hắn cũng không kém chân linh là bao nhiêu. Chẳng lẽ ma giáp này là của một trong thập đại ma đầu, nhưng khi sửa chữa tốt ta cũng không phát hiện gì tiêm tiêm những mày nói thời gian quá ngắn ta cũng tạm thời không thấy cái gì nhưng nếu sớm biết như thế ma sắp này dù nói gì chăng nữa cũng không thể đưa cho hắn kỳ thật vừa rồi khi gần sửa song ngươi có thể tìm một cái có đem thứ đó sửa lại đem một bảo vật khác đổi cho hắn là được kỳ lân màu xanh đột nhiên nói ta cũng nghĩ sẽ làm như thế Nhưng khi thấy người nọ sau khi đánh tan ma khí, nhìn thì như bình tĩnh, nhưng ta có thể cảm thấy chỉ cần lúc đó nói một tiếng, không. Chỉ sợ vì hàn đảo hữu này sẽ lập tức ra tay đối phó với ta, một. Chút trần chờ cũng không có, thần thông của hắn vốn không kém thánh tộc sơ dai. Mà ta có vài món bảo mệnh bảo vật, đều đã trong ma kim sơn mạch tiêu hao thất thất bát bát bảy tám phần, không có chút nào nắm chắc thoát. Được tính mạng khi đối phương ra tay độc ác. Tinh tục nữ tử cười khổ trả lời. Thật đáng tiếc, ta cũng tại ma kim sơn mạch tổn hao nguyên khí khá nhiều, nếu không mượn nhớ không gian cấm trí nơi đây, ta và ngươi hợp lực cũng không phải không giữ lại được vật ấy. Kỳ lân màu xanh có chút bực bội nói. So ra, mà giáp này mặc dù có thần diệu Nghịch thiên, nhưng dù sao cũng là ma vật. Ta dù có giữ lại cũng không cách nào sử dụng, ngược lại sẽ đắc tội một người phải vất vả lắm mới giao hảo được, đúng là được không bù lại mất. Tinh! Tục nữ tử lặng lặng một hồi lâu, hít sâu một hơi nói. Hắc hắc, người nghĩ như vậy cũng không phải là sai. Cho là tiện nghi cho tiểu tử này đi Về phần có hay không những bí mật khác Phải xem táo hóa của tiểu tử này đi Chỉ là có chút đáng tiếc Ma giáp này cũng có thể coi là một cơ Duyên cho ngươi Tư ảnh chỉ lân trầm mặt một chút Cũng chỉ thầm than một tiếng Cơ duyên có ngươi ở đây thì ta còn thiếu sao Tiêm tiêm nghĩ thế Nhẹ giọng cười Điều này cũng đúng Bây giờ ngươi cũng không thiếu cơ duyên, mà phải mau chóng tăng tu vi cùng thần thông. Nếu không dù cho cơ duyên có nhiều hơn nữa, không nắm giữ được, thì cũng là uổng phí mà thôi. Tốt lắm tạm thời gác. Lại việc này, ta bảo ngươi tìm gì đó, ngươi đã tìm được chưa? sư ảnh kỳ lân chuyển chủ đề hỏi, còn chưa? Vật kia nghe nói chỉ có vài lão quái thánh sai mới biết rõ, có chút khó giải quyết. Tiêm tiêm vừa nghe chuyện đó, lộ ra vẻ khó xử. Vậy ngươi cần dùng nhiều tâm tư một chút. Không có cái đó, cho dù ta mang ngươi vào trong thượng cổ duy chỉ, ngươi căn bản cũng không vào được. Kỳ lân màu xanh nói, ta cũng biết vậy, ta sẽ nghĩ cách khác. Xem có thể từ vài đứa con cháu bất năng của mấy lão quái vật này, mua hoặc là mượn lấy. Tiêm tiêm ánh mắt chầm ngâm trước động một lát, mới chậm rãi nói ra. Trong lúc tiêm tiêm cùng kỳ lân đang thương lượng, thì hàn lập đang trên đường trở về đồng phủ. Trong thú xa, nhìn thì như ngồi yên, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng thực tế trong lòng đang sóng to gió lớn quay cuồng. Một phần vạn vạn cũng không nghĩ đến chỉ vốn là sửa chữa ma giáp thôi, lại dẫn đến một sự kiện rất rất ngoài ý muốn. Một tay vừa động thò vào tay áo bên kia, mò tới một vật ôn mát gì đấy. Trong tay áo là một chiếc bình ngọc thiên ngoại ma giáp đã được sửa chữa tốt, đang được đặt bên trong. Bên ngoài bình ngọc sáng hơn 10 đảo phù cấm chế. Ngón tay hàn lập nhẹ nhàng lướt qua mặt ngoài hộp ngọc, nhớ lại tình hình lúc đó. Lúc đó quá trình sửa chữa ma giáp, nửa thời gian trước đều rất thuận lợi, nhưng sau đó lại liên tiếp xuất nhiên lớn lớn nhỏ nhỏ phiền toái. Không phải pháp trận vô cứ đình chỉ, thì cũng là đỉnh đồng vô cứ nứt ra. Cũng may những vấn đề này, hai người bọn hắn hợp sức lại thì cũng giải quyết ổn thỏa. Nhưng cũng không thể tưởng tượng, vừa mới hoàn thành trình tự cuối cùng của việc sửa chữa, khi trong đỉnh bao ra đột nhiên có một đảo âm lánh cùng mạnh mẽ thần niệm cưỡng chế phá vỡ bức tường không gian bỗng chốc phủ. Xuống không gian của tiêm tiêm, không một lời thẳng hướng ma giáp mà bay đến, bởi vì quá đột ngột tiêm tiêm sứng sờ ngẩn ngơ một chút, nhưng cũng may mắn là cái loại thần niệm vượt thế giới này. Hàn lập cũng phải lại nhìn thấy lần đầu tiên, lập tức một đảo ít tà thần lôi vọt tới, một phát đánh ta gần nửa thần niệm đẩy nó ra ngoài. Nếu là bình thường, cổ thần niệm nếu không đắc thủ, sẽ lại lập tức phá vỡ không gian bỏ trốn mất tiêu. Nhưng là không biết là chủ nhân của thần niệm là tình thế bắt buộc đối với ma giáp, hay là cảm thấy hai đứa luyện sư gì không? Đáng để liếc mắt. Lại không lùi bước mà tiến lên đêm đầu vào ma khí tinh thuần trong pháp trận, sau đó đem tất cả ma khí tổ lại vào giữa, một con ma vật tướng mạo dữ tợn muốn trực tiếp ngưng tổ ma thể mà ra. Nhưng Hàn Lập làm sao có thể cho hắn được như ý, vừa sợ vừa tức, một hơi đem toàn bộ ít tà thần lôi còn lại trong cơ thể phóng ra cho ma này hưởng thụ một phát thiên lôi oanh đỉnh. Đáng thương thay cho ma vật này. Mặc dù bản thể có thần thông sâu không lường được Thế mà còn một phần thần niệm còn chưa ngưng tụ hoàn thành ma thể Liền liên tiếp cảm nhận hơn 10 lược ít tà thần lôi Giống như hàng trăm Hàng ngàn đảo hồ quang điện màu vàng từ trong tay hàn lập tuôn ra Tính cả thần niệm cùng ma thể đang ngưng tụ Một tiếng xếp heo còn chưa kịp phát ra Đã bị hồ quang điện màu vàng biến thành hư ảo Tuy nhiên sau một khắc Hàn lập hay là tiêm tiêm hiểu chiếc ma giáp này có lai lịch còn cao hơn nhiều so với trong dự tính. Hàn lập tất nhiên nhận ra kinh tục nữ tử nháy mắt có chút do so dự, hắn thì sắc mặt như thường trong lòng âm thầm dự tính, xem nàng có hay không lật lọng. Kết quả tiêm tiêm rõ ràng rất là không muốn, nhưng vẫn để cho hàn lập thuận lợi bỏ ma giáp vào trong bình ngọc, cũng làm hắn thở dài một hơi. Kể từ đó, hảo cảm của hàn lập đối với tiêm tiêm cũng nhiều hơn vài phần, sau đó rời đi không gian của đối phương, ngồi lên thú xa. Hiện tại hắn vừa vuốt ve hộp ngọc trong tay càng nghĩ đến ma giáp càng cảm thấy hiếu kỳ. Phạm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website trí.com trương 1662. Vân tộc, nhưng hiện giờ đang ở trong thú xa, cho nên không tiện lấy ra nghiên cứu. Hàn Lập cũng chỉ có thể tìm nén tò mò thu hộp ngọc lại, tâm tư thu lại tiếp tục trên xe tính toán nhập định Mấy canh giờ sau thú xa đi tới chân Linh Sơn. Hàn Lập từ trên xe đi xuống, tiện tay vứt một khối linh thạch cho phu xe thong song bay lên núi. Động phủ của hắn ở trên sườn Linh Sơn, mà trên Linh Sơn còn có các ngoại tộc tu luyện giả khác, hoặc là ra ngoài hàng năm, hoặc chỉ là ở trong động phủ khổ tu. Cho nên núi này tuy không nhỏ, nhưng bình thường cũng hiếm thấy. Bóng người. Nhưng lần này Hàn Lập vừa dừng đổn quang tại sườn núi, vừa hiện thân thì bất ngờ phát hiện trước cửa đồng phủ có hai vị khách xa lạ. Trong đó có một vị... Mặt trường bào đỏ, hơn 60 tuổi, đúng là người mới cách đây không lâu thi triển đại thần thông, dùng một cái hồ lô màu son hấp thu toàn bộ thiên địa nguyên lực của chân lân căn nguyên mà hắn vốn đã mất. Đi phóng chế. Hứa lão quái. Giờ phút này bên hông của hắn lộ ra chính là chiếc hồ lô kia. Lúc hàn lập xuất hiện thì hắn đang cùng một thiếu niên thanh tú 14-15 tuổi ở cửa đá của đồng phủ ngồi lặng lặng nhắm mắt. Hàn Lập thấy vậy, sắc mặt ngạc nhiên. Tựa hồ cảm ứng được chủ nhân quay về, Hứa lão quái mở mắt, tinh quang chợt lóe, vừa lúc bắt gặp ánh mắt Hàn Lập. Các hạ chính là người gần đây mới đến, Hàn Đạo Vũ. Hứa lão quái nhếch miệng hỏi. Không sai, chính là Hàn Mỗ. Hứa Đạo Vũ xuất hiện ở đây, chẳng lẽ đặc ý tìm tại Hạ Trăng? Hàn lập khách khí trả lời. Đối phương có thể làm cho cùng giai ngoại tộc đều kiên kỳ như vậy cả tòa Linh Sơn, khẳng định thần thôn không nhỏ. Hắn dĩ nhiên không muốn vô cớ đắc tội với người này. Ha ha, không sai, hứa mố thực sự là đến bái phòng đảo rú. Vị này chính là một vị hậu bối của tài hạ còn không nhanh bái kiến hàn đảo rú. Có chút ngoài sự kiến... Vì hứa lão quái này cười ha ha trực tiếp giới thiệu thiếu niên. Thanh tú bên người cũng quát một tiếng. Vãn bối hứa luôn tưởng ra mắt hàn tiền bối. Thiếu niên nghe vậy, lập tức tiến lên một bước cung kính nói. Hiện chất không cần ba lễ. Hàn lập sớm đã dùng thần niệm hướng thiếu niên đảo qua, tu vi cỡ trúc cơ kỳ đỉnh núi của nhân tộc, bộ sáng chỉ kém một bước là có thể tiến sai lên kết đan kỳ. Thiếu niên này tuổi cũng không lớn, xem như thiên tư hơn người. Lão Phu lần này tới chơi, hàn đảo Phu sẽ không cảm thấy mạo muội mở ngoặt tròn làm bừa không biết đúng sai đóng ngoặt tròn chứ. Hứa lão quái cười khẽ nói. Hàn mố sao dám như thế? Hứa đảo vũ có thể quan lâm tệ phủ, cũng là vinh quang cùng may mắn của hàn mố. Vừa rồi có việc ra ngoài, không thì đã sớm nguyên đón đảo vũ từ xa. Nào, hứa huyên vẫn là vào phủ trước đi. Hàn! Lập tuy thấy kỳ quái, nhưng là sắc mặt không thay đổi, tay áo bào lại hướng cửa lớn đồng phủ sung lên. Một cổ sáng xanh bay cuộn ra, cửa đá trong ánh sáng mờ tự động mở ra, bên trong lộ ra một thông đạo màu trắng mịt mờ, mặt đất lát thanh ngọc đẹp đẽ. Hứa lão quái cũng không khách khí, cảm ơn một tiếng, dẫn theo thiếu niên cùng hàn lập đi vào. Vào trong đồng phủ thần niệm hàn lập thả ra, lập tức cùng liên hệ với nguyên thần thứ hai. liền biết được trong ba ngày trừ bỏ hai người hứa lão quái tìm tới cửa ra. Thì trong đồng phủ cũng không phát sinh chuyện gì khác, hắn cũng yên tâm, dẫn hai người hứa lão quái thong song đi vào trong đại sảnh. Sau một phen khách khí, hứa lão quái cùng hàn lập phân chủ khách ngồi xuống. Thiếu niên vẫn đứng sau hứa lão quái, lặng lặng đứng khoanh tay. Không dối gạt hàn đảo rút, hứa mố vốn là đang bế quan một thời gian. Cũng chỉ vừa mới xuất quan không lâu. Sau khi vừa xuất quan xong, chợt nghe trong linh sơn có một gã đạo hữu vừa mới dọn đến. Nghe nói là đồng phủ của Hàn Huyên, là do thiên cơ tử trưởng lão vạn cổ tục tử thân an bài. Đảo hữu là cùng tiền bối thiên cơ tử có sâu xa gì chăng? Hứa lão quái vừa ngồi xuống, liền mỉm cười hỏi một vấn đề làm cho Hàn Lập có chút bất ngờ. Hắt hắt! Tại hạ là người ngoại tộc, cùng Tiền Mối Thiên Cơ tử đâu có gì sâu xa. Tại hạ chỉ là do so mấy năm trước, ngẫu nhiên cùng một vị đạo hữu vạn cổ tộc có một ít ăn họ. Mà vị đạo hữu này lại mới đúng là có chút quan hệ cùng Tiền Mối Thiên Cơ tử. Hàn Lập ánh mắt chợt lóe, bình tĩnh trả lời, thì ra là thế. Nhưng như vậy cũng là đủ rồi. Vạn cổ tộc bài danh không thấp trong thiên vân thập tam tộc. Thiên cơ tử t -i -e -n -n bối lại là trưởng lão chỉ cần lão nhân gia thuận miệng một câu cũng đủ để hàn huyên ở vân thành mà. Không cần lo lắng gì. Hứa lão quái cười nói. Hàn lập nghe xong cũng chỉ mỉm cười chưa tiếp lời. Trong lòng hắn biết rằng. Người này tìm đến cửa, khẳng định là không phải vô viên vô cứ, chuyện chính chắc còn đợi phía sau. Quả nhiên giữa lão quái ngừng cười, sắc mặt cũng thay đổi thành thật nói. Kỳ thật lão phu lần này không báo trước mà đến, là có chuyện muốn dò hỏi đảo hữu Nếu là có chỗ lỗ mãng, mong rằng hàn huyên rộng lượng một hay. Hàn lập nghe xong lời này trong lòng lại thêm ba phần cẩn thận, nhưng trong miệng lại cười nhẹ trả lời. Hứa huyên khách khí như thế làm gì? Chúng ta vốn là người tu đạo, làm việc cũng theo tính tình. Có chuyện gì thì đạo hứa cứ nói là được. Nếu hàn mỗ biết, nếu biết xem nói hết. Hàn đảo hứa đã nói như thế, hứa mỗ liền không phòng cho nữa. Hứa lão quái trên mặt nở nụ cười, chắp tay. Hắn sau một phen tính toán, mới ngưng trọng mở miệng nói. Mấy ngày trước trên ngọn núi của chúng ta xuất hiện thiên tượng kinh người. Sự tình này, không biết cùng hàn đảo hữu có quan hệ gì chăng? Hứa lão quái đang hỏi lời này trong mắt một sợi tinh quang bắn ra, không trước mắt. Nhìn hàn lập chằm chầm. chầm. Hàn lập nghe xong lời này trong lòng run một cái, nhưng sắc mặt không thay đổi, thậm chí còn khẽ cười hỏi ngược lại. Đạo hữu vì sao cho rằng thiên tượng ngày ấy có quan hệ tới hàn mỗ? Chuyện này cũng đơn giản, ngày đó thiên tượng tuy là kéo đến thiên địa nguyên khí cực kỳ kinh người, nhưng là trung tâm bùng nổ, hứa mỗ cũng có thể phân tích ra một vài phần. Hơn nữa cũng khéo tại hạ trong người có chút. Phiền lòng từ trong đồng phủ đi ra một chút. Vừa hay nhìn thấy đảo ánh sáng vàng kim từ phủ cận đồng phủ đảo dấu bay ra. Hứa lão quái cũng không giấu riêng thảm nhiên nói. Hàn lập nghe xong, lông mày theo bản năng nhíu lại, nhưng lập tức sẵn ra cười cười nói. Nếu hứa đảo dấu đã thấy vậy, hàn mỗ cũng không cần giấu riêng. Thiên tượng ngày đó đúng thật là trong lúc tài hạ vô ý làm ra. Lại nói tiếp còn muốn đa tạ đảo hữu đã đem thiên địa nguyên trí tán loạn thu lại sạch sẽ. Nếu không, lấy tu vi tài hạ để hóa giải thiên tượng này cũng phải phí một chút chân tay. Nguyên lai thật sự là hàn đảo hữu đã làm ra thiên tượng này đúng là quá tốt. Không biết hàn huyên có hay không nắm chắc. Một lần nữa lại tụ tập thiên địa nguyên khí như thế. Hứa lão quái vừa nghe hàn lập không phủ nhận. Trong lòng lúc này mừng rỡ, vội vàng hỏi. Lần nữa tụ tập thiên địa nguyên khí đảo hữu vì sao hỏi như này có thể cho hàn mỗ một lời giải thích. Hàn lập trong lòng thực sự kỳ quái, không khỏi hỏi. Tự nhiên sẽ thấy, hàn đảo hữu có biết tại hạ thuộc tục nào trong thiên vân thập tam tục không? Hứa lão quái hơi ngẩn người, lập tức cười một cái nói. Cái này tại hạ tu vi vừa nông vừa thấp, đúng là nhất thời không thể nhìn ra. Hàn lập hai mắt nhíu lại một lát, cuối cùng cười phổ một tiếng. Trước mắt gì hứa lão quái, hình thể bên ngoài đều cùng bình thường nhân tục sống nhau, không nhìn ra đặc thù của ngoại tục. Hàn huyên nhìn không ra cũng không có gì ngạc nhiên. Bởi vì vân tộc chúng ta. An hiểu nhất là thuật ẩm nấp cùng biến hóa, dù cao sai hơn chúng ta, chỉ cần chúng ta có ý thu liếm hơi thở, cũng không thể phân biệt rõ. Chỉ là lão. Phu trong tộc cũng khác biệt, tu luyện trí xương hỏa thuộc tính công pháp. Cùng với tộc nhân khác cùng sai, ở thuật biến ảo thực tế có chút kém cỏi. Trong núi những đảo hướu đã ở lâu, chính là cũng rõ ràng về lão phu. Hứa lão. Quái nở nụ cười. Vân tục, tuy nhân số thư thức trong thiên vân thập tam tục, nhưng lại có thể xếp vào trước ba vân tục. Hàn lập sắc mặt biến đổi, thực sự giật mình. Hắn chính xác đã sớm nghe nói trong thiên vân thập tam tục, bộ tục thần bí nhất. Ha ha, xem ra hàn huyên đối với vân tục chúng ta hiểu biết không ít nhỉ. Vân tộc chúng ta cùng tinh tục coi như là hai chủng tục có nhân số ít nhất trong 13 tục. Nhưng không như tinh tộc, vân tộc chúng ta thực lực bản. Thân không yếu thực lực chỉnh thể cả tục chưa bao giờ xuống dưới thứ ba trong 13 tộc Hứa lão quái ngạo nghĩa nói. Thực sự thất chính. Hàn mố thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy người của quý tục. Hàn lập sợ run một hồi than nhẹ nói. Cũng không có gì, bộ tộc chúng ta tuy xấu người không nhiều lắm, nhưng là trong Vân Thành vẫn có không ít người sống tại đây. Chỉ là phần lớn đều không muốn lộ ra thân phận thực sự trước mặt người khác mà thôi. Thậm chí trong những tộc khác cũng có người là người của Vân tộc Cải Trang giả dạng. Hứa lão quái thâm ý sâu sắc nói. Hàn lập nghe cũng đã có điều không còn gì để nói rồi. Bất quá! Vân tộc chúng ta tuy lấy thuật biến hóa để xương xanh bên ngoài, nhưng thực tế để chân chính uy hiếp các tộc khác, lại là một loại thiên phú thần thông khác. Hàn đạo hữu hành là có nghe nói chứ? Bản mạng vân thú, hàn lập thở nhẹ một hơi, không đợi đối phương nói ra, đã mở miệng nói trước. Không sai, có thể coi vừa là linh thú vừa là hóa thân bản mạng vân thú. Chỉ có người trong bộ tộc tu luyện ra bản mạng vân thú mới có thể coi là chân chính người của vân tục. Hứa lão quái từ từ nói. Âm tại Hạ cũng nghe đồn về bản mạng vân thú của quý tục. Nghe nói người của quý tộc một khi đã tu luyện ra vân thú chẳng những tương đương nhiều hơn một loại thần thông cùng một loại hóa thân độc nhất vô nhị, hơn nữa. Khi nguy hiểm còn có thể cùng vân thú hợp làm một. Hóa thành vân thú cử linh trong truyền thuyết. Nếu nói như thế, chẳng những tu vi tăng lên, hơn nữa có thể thi triển một ít đại thần thông vốn bình thường không thể thi triển. Đạo, hữu cùng tại hạ nói về việc này, chẳng lẽ việc này cùng bản mạng vân thú của đạo hữu có quan hệ, hàn lập sờ sờ cằm giống như suy nghĩ nói. Hàn đạo hữu ánh mắt sáng như sao, việc này chính xác cùng vân thú có quan hệ. Nhưng không phải là vân thú của lão phu, mà là bổn mạng vân thú của đứa nhỏ này có quan hệ. Hứa lão quái cảm thấy không ngoài ý muốn, nhưng chỉ vào thiếu niên phía sau người, nói vậy. phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozảichí.com Chương 1663 Đổi lấy. Nga đạo hữu có thể nói chi tiết thêm một chút không? Hàn lập liếc mắt nhìn thiếu niên một cái có chút kinh ngạc. Tất nhiên là phải thế rồi. Hứa mố con cháu cũng không nhiều tưởng nhi là đứa cháu duy nhất ta đảm nhiệm đào tạo. Hứa mố không khoe khoang đứa cháu này tu chất tu luyện cho dù ở trong toàn bộ vân tộc cũng có thể là hơn người, không đến trăm năm có thể tiến sai cảnh giới thượng tộc. Hứa lão quái ánh mắt nhìn về hướng thiếu niên, hiện thị nét yêu quý, có vẻ đối với đứa này cực kỳ coi trọng. Ông Tổ có chút nói quá đi, tưởng như tư chất cũng bình thường, không có gì đáng nói. Thiếu niên liên tục nắm tay, ngượng ngùng suy si thường. Ha ha, người cùng lắm chỉ dùng mười mấy năm liền tu luyện lên cảnh giới này, tư chất so với ta năm đó còn khỏe hơn nhiều, có gì mà phải khiêm tốn chứ? Hứa lão quái cười to nói. Nghe hứa đảo dấu nói như thế, hứa hiền chất thực sự là thiên tư kinh người. Hàn lập mỉm cười gật gật đầu. Thiếu niên mặt đỏ lên, không nói cái gì. Theo lẽ thường mà nói, đứa cháu này thành tựu sau này có thể còn trên ta. Nhưng có chút đáng tiếc, hắn còn có chỗ thiếu hụt, làm cho việc này xa vời. Hứa lão quái sắc mặt đắc ý thu lại thanh âm trầm xuống. Hàn lập ánh mắt chợt lóe, cũng không nói gì thêm, biết đối phương nhất định sẽ tự động giải thích. Quả nhiên là lão quái ngừng nói một chút, rồi mới nói thêm. Hắn tư chất tuy rằng thật là tốt lắm, nhưng tại trên bản mạng vân thú có chút vấn đề, vốn là vân thú phải sớm tu luyện ra nhưng trước sau vẫn vướng mắt ở một bước cuối cùng, không thể ngưng tụ. Mà theo kinh nghiệm bản mạng vân thú càng sớm tu luyện ra thì càng tốt. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến thực lực của hắn cùng tốc độ tiến cấp về sau. Lão Phu lần này tìm hàn đảo rú hỏi thiên địa nguyên trí cũng là vì việc này. Xin chỉ giáo, hàn lập có chút khó hiểu. Việc này cũng có chút phức tạp. Nhưng nói đơn giản chính là trong lúc vô ý. Lão Phu phát hiện theo lần trước thu thập thiên địa nguyên khí từ trong thiên tượng, thế mà có thể trợ giúp đứa cháu này cô động ra bản mạng vân thú. Nhưng là lần đó bắt được nguyên khí, đã bị ta trong lục vô tình dùng mất hơn nửa, chỗ còn thừa cũng không đủ sử dụng cho hắn. Cho nên Lão Phu cũng chỉ có thể tìm đạo giấu xin giúp đỡ. Hứa Lão Quái rốt cuộc nói ra mục đích cuối cùng. Nếu là thiên địa nguyên khí đối với hiền chất vô dụng, lấy thần thông của đạo vô, ngưng tụ một ít cũng không phải là dễ như trở bàn tay. Cần gì phải gặp riêng Hàn Mố? Hàn Lập bình tĩnh trả lời. Ta đã thử nghiệm một vài lần thiên địa nguyên khí bình thường đối với bản mạng vân thú của hắn vốn là vô dụng. Xem ra lần T, D, U, V, Q, Q, O, C, D, D, Q, Q, A quy quy o hứa làm ra thiên tượng ngưng tụ thiên địa nguyên khí hẳn là có chút đặc biệt trong đó chắc là chứa thứ gì đó không thể phát hiện cũng nhờ đó mà có thể trợ giúp tường nhi hứa lão quái bộ sáng buồn bực thì ra là thế hàn lập lộ ra sắc mặt suy nghĩ hắn trong lòng rõ ràng Cái gọi là thiên tượng ngày đó chỉ thực là do tinh thể chân lân căn nguyên tán loạn tạo thành cùng thiên địa nguyên khí bình thường có chút khác biệt là dĩ nhiên. Nhưng thứ này lại có tác dụng đối với bản mạng vân thú của vân tục thực là ngoài ý muốn. Hứa mô tới cửa lần này, hy vọng đảo hứa có thể tụ tập một lần nữa thiên địa nguyên khí sống như lần trước. Sau đó, hứa mô nhất định cảm ơn sâu sắc. Hứa lão quái tràn đầy mong đợi nói, không phải tại hạ không nghĩ tới hỗ tròn nhưng chuyện này không dễ làm. Hàn lập khói miệng vừa động, rất là trần chờ Thực lân căng nguyên là vật quý hiếm ra sao? Cho dù hắn không thể lấy để dùng, nhưng vẫn là linh đan diệu dược tăng tiến tu vi cho đề hồn thú, hắn làm sao có thể vô cớ lấy ra nhịp ngợm lần nữa? Ngay cả hạt tinh thể thực lân căn nguyên không ít, nhưng nếu cuối cùng thiếu đi một hai hạt, có thể vừa làm cho con chỉ không thể tiến sai đến cảnh giới cao. Hàn lập tất nhiên sẽ không vô cứ hy sinh linh thú của mình chỉ vì một gã gì tộc mới vừa quen biết chốt lát. Như thế nào, hàn đảo hữu có gì khó nói sao? Việc này quan hệ đến tạo hóa tiền đồ của đứa cháu ta chỉ cần đảo hữu hỗ trợ. Muốn bao nhiêu tinh thạch cũng được Hứa lão quái lòng hơi trầm xuống Nhưng miệng không lớn lửa nói Chuyện này không phải là dùng bao nhiêu tinh thạch Thì có thể giải quyết Không gặp hứa đảo hơn u v quy quy u Mơ thiên tượng lần trước không phải là do Tại hạ dùng bí thuật hoạ công pháp có thể phóng ra Mà là vận dụng một kiện tiêu hao bảo vật Mới có thể tạo ra còn cụ thể là bảo vật gì tại hạ không tiện nói rõ nhưng giá trị của bảo vật chắc hẳn hứa huyên cũng có thể rõ ràng hơn nữa tại hạ trong tay còn dư rất là ít rồi. hằng lập tính toán một hồi lâu khó xử nói bảo vật tiêu hao hứa lão quái nghe vậy sắc mặt biến đổi không sai hơn nữa thứ này đối với tại hạ vô cùng quan trọng vốn muốn dùng vào chỗ khác dối Cho dù có nhiều linh thạch, tại hạ cũng không nguyện ý hao phí. Hàn lập mặt hiện lên một tia tự tuyệt, nói xin lỗi. Nếu thực sự là bảo vật tiêu hao đổi là tại hạ cũng không dễ dàng hao phí hoặc đổi lấy tinh thạch. Nhưng lại nói, vô luận bảo vật quý hiếm nào, sẽ vẫn có một giá trị nhất định. Hứa mố tuy rằng bất tài, nhưng cũng có một chút của cải. Hoàn toàn có thể dùng bảo vật có giá trị tương đương để trao đổi với hàn dọ dấu. Hứa lãi quái vẫn tiến về phía trước, cũng sớm đã nghĩ đến một số phương án ý tứ là không muốn buông tha. Trao đổi, hàn lập vừa nghe lời này, sắc mặt vừa động, cũng thực sự có vài phần động tâm. Vừa thấy hàn lập như vậy, hứa lão quái liền biết đối phương cũng không thể không có ý trao đổi trong lòng mừng rỡ. Không nói một lời phất tay áo vào ra trước người một cái. Một mảnh ánh sáng hồng bay cuộn ra trên bàn bóng có thêm 7 hộp ngọc lớn nhỏ không giống nhau. Những thứ này đều là những chân phẩm do so hứa mố nhiều năm cất chứa. Có hai hiện trong đó thậm chí thiếu chút nữa đã khiến hứa mố vẫn lạc mà chết. hàn đảo rú trước nhìn một cái, vô luận là nhìn chúng vật gì cứ việc cầm lấy là được. Hơn nữa việc này coi như là tại hạ thiếu đảo hữu một phần nhân tình không nhỏ. Hứa lão quái sảng khoái gì thường nói. Hàn lập nghe vậy cũng cười ung um hòa ánh mắt đảo qua các hộp ngọc trên mặt bàn tâm niệm nhanh chóng. Hứa lão quái đắt là luyện dư đỉnh phong tổng thêm là người của phân tộc trên người hình như cũng mang thần thông không nhỏ. Lấy ra chân phẩm chắc là cũng không kém còi. Nhưng hắn vốn trong người mang nhiều trọng bảo, thậm chí ngay cả tu sĩ hợp thể kỳ cũng không dám tưởng tượng, huyền thiên bảo vật cũng là có hai món. Trong lòng thật đúng là không chút mong chờ thứ gì đó trong hộp ngọc, có thể làm cho hắn sinh ra ý trao đổi. Dù không có hay có vật mà mình cần, hắn cũng không dễ dàng nói ra. Hàn lập cân nhắc trong lòng nhưng miệng cũng không có nói rõ, lại cười. Nếu hứa đảo dấu đã nói như thế, hàn mỗ trước hết kiến thức vật phẩm chân quý của đảo dấu mở ra tầm mắt vậy. Trong miệng nói xong, hắn một tay hướng khoảng không trước mặt chuyển động một cái. Nhất thời trên bàn một cái hộp ngọc màu đỏ lửa nhoáng lên một cái, lập tức, su, một tiếng bị hàn lập bỗng xương cầm trên tay. Cảm thấy trong hộp ngọc từng chút phát ra hơi thở nóng bức, đuôi lông mày nhíu lại. Không dám chậm chế, ánh màu xanh trên bàn tay chợt lóe, bị một tầng linh quang bao phủ bên ngoài, đồng thời một ngón tay khác hướng hộp ngọc trở tay bắn ra. Một tiếng vang nhỏ, nắp hộp tự động mở ra. Tùy theo hơi thở cực nóng từ bên trong hộp tuôn ra, cả gian đại sảnh nhiệt độ tăng vọc. Ánh màu lam trong mắt hàn lập chợt lóe, nhìn kỹ vật trong hộp. Kia rõ ràng là một quả trứng thú màu trắng. Không kể trứng chim lớn nhỏ, nhưng mặt ngoài trải rồng văn đỏ, cả vật thể tàn ra ánh hồng kinh người, cũng hơi sập phồng không ngừng. Đây là, hàn lập ngạc nhiên đành hỏi. Hắn dĩ nhiên thấy hơi thở của trứng không kém. Nhưng tự nhiên không thể phân biệt chủng loại, thế này mới có câu hỏi tò mò này. Hàn đảo vô ánh mắt thật tốt, một phát đã bắt đến linh trứng duy nhất trong vài món bảo vật. Đây là do ta năm đó ở chỗ sâu nham thạch trong lòng đất, đánh chết một con hiếm thấy man hoang viêm điệp mở ngoặt tròn bướm lửa man hoang, lấy. Được một quả trứng sâu này. Con bướm lửa này thần thông hỏa thuộc tính không kém ta. Ta tiêu phí một năm, liên tiếp vây khốn, mới có thể diệt sát con yêu thú này. Tin tưởng rằng đem trứng này ấp nở, sau đó đào tạo. Tuyệt đối là. Linh thú tốt nhất, nếu không phải ta đã có bản mạng vân thú, không thể phân tâm, không chừng đã đem chứng này ấp nở. Hứa lão quái tùm tỉnh nói, có thể có thần thông cùng hứa đảo hữu tương đương bướm lửa này tuy cao cấp, chỉ nghe cũng sợn cả người. Đáng tiếc, ta cũng đã có linh thú, nếu không cũng là nhỏ sãi ba thước. Hàn lập thu ánh mắt trên chứng sâu lại chập chập nói. Hứa lão quái sườn sốt, nhưng lập tức liền cười nói, là ta chuẩn bị không chu toàn. Lấy thần thông cùng tu vi của Hàn Hương hiện nay, sao có thể không có linh thú do chính mình đào tạo nhiều năm. Không sao hết, đảo hứu tiếp tục. Xem những bảo vật khác đi. Hàn Lập gật gật đầu cầm hộp ngọc trong tay đẩy lại, rồi nhẹ nhàng ném đi. Một đoàn sáng xanh nhỏ tụ trong cổ tay áo hàn lập bay ra, đem hộp ngọc bao lấy, nhẹ nhàng đem nó quay về chiếc bàn đối diện. Nhưng theo ánh sáng xanh chợt lóa thuận tiện đem một chiếc hộp khác cuốn vào trong, đưa về hướng hàn lập. Hàn lập khoát tay, đem hộp ngọc này bắt vào trong tay. Thời gian từng chút trôi qua, qua một chén trà nhỏ, hàn lập đã xem 89 phần 10 những hộp ngọc của hứa lão quái. Những hộp ngọc này đều là chứa tài liệu quý hiếm gì đó, cũng có hai kiện pháp bảo thành phẩm quy lực không nhỏ thậm chí còn có một lọ đan dược tăng tiến tu vi có tác dụng với luyện dư kỳ. Mấy thứ này, không có thứ nào mà không quý hiếm gì thường thậm chí cầm vào tham gia đấu giá hội của bốn tục, so với không ít đấu giá phẩm cũng không kém. Nhưng đáng tiếc hàn lập từ đầu đến cuối không để vào mắt lấy một kiện, chỉ cười cười từ đầu đến cuối. Khi hắn đem hộp ngọc cuối cùng mở ra, xem xong vật trong hộp, cũng chưa nói một lời rồi thu tay lại. Hứa lão quái ngồi đối diện, thần sắc có chút khó coi. Như thế nào, những thứ này không có một kiện lọt vào mắt xanh của đạo hữu hay sao, hứa lão quái nhìn không được, hỏi. Nói thật. Những thứ này của hứa đảo hữu không cách nào không phải chân phẩm. Đặc biệt là cái chứng sâu kia nếu đem bán cho một vị đảo hữu tu luyện họa thuộc tính tông pháp, chỉ sợ hắn ra giá có cực cao thì hắn cũng nguyện ý trả. Cũng nếu cầm đi bàn đấu giá, tin tưởng là hơn trăm ngàn linh thạch cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng những thứ này đối với tại hạ mà nói. Hàn lập cũng lộ ra một tia bất đắc sĩ. Nói chưa hết lắc lắc đầu. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozảichí.com Chương 1664 Viêm Kim Chi Tinh Tuy rằng Hàn Lập vẫn chưa nói ra toàn bộ, nhưng hứa lão quái tự nhiên hiểu được ý tứ này, không khỏi nhú mày hỏi một câu. Đạo rú suốt cuộc cần loại bảo vật nào mới bằng lòng trao đổi, không ngại thì nói thẳng ra đi. Cho dù lão phu không có, nhưng cũng quen biết nhiều cũng sẽ giúp đỡ đạo rú tìm được. Hàn lập nghe thế, lại trầm ngâm không nói. Nói rằng hắn không muốn gì đó, tất nhiên là không đúng. Cái gì không nói, nhưng mà những gì thanh nguyên tử cần có một đống lớn. Những tài liệu quý hiếm kia. Nhưng cũng bởi vì như thế, hắn lại không tiện mở miệng. Dùng chân lân bản nguyên đổi lấy vài chuyện tài liệu, hắn cảm thấy thật là không đáng. Nhưng nếu mà dùng để đổi một đống lớn tài liệu, hứa lão quái sợ rằng sẽ nghĩ hắn nhân lúc cháy nhà mà hôi của, như thế lại thành cùng đối phương trở mặt. Hứa đảo dấu, đồ vật mà tại hạ cần đều có chút hiếm có, cho dù là đảo dấu cũng không thể tìm được. Coi như là không nói đi. Về phần loại thiên địa nguyên khí kia, Hàn lập khẽ thở dài một hơi trên mặt hiện lên vẻ trần chờ Hứa lão quái thấy Hàn lập bộ dáng khó xử như thế, sắc mặt âm tình bất định. Nhưng hắn liếc mắt về phía sau nhìn thiếu niên bỗng cắn răng một cái, lại móc ra từ trong lòng một chiếc hộp ngọc màu xanh đầm, vẻ mặt cứng lại nói. Hàn Hương hãy xem vật này như thế nào, thứ này giá trị to lớn, thậm chí còn hơn mấy thứ lúc trước. Vật này cũng là một thứ mà một vị trưởng lão trong tộc cần đến, hứa mỗ vốn là muốn hiến cho ngài thuận tiện kiếm một ít chỗ tốt trong tung. Nhưng bây giờ ta vì đứa cháu này cũng mặc kệ. Hàn huyên trước tiên hãy nhìn vật ấy một chút. Tại hạ tin tưởng, nếu vật ấy không phải là thứ mà đảo hữu cần... Nhưng mà bản thân nó cũng đủ để bù đắp tổn thí của đạo hữu Nhìn thấy hứa lão quái nói như thế, hàn lập cũng không thấy gì đó ngoài ý muốn. Đổi lại là hắn, thì lúc đầu cũng không đem vật ấy ra ngay từ đầu. Về phần trong miệng đối phương đã nói là vật này là thứ mà trưởng lão trong tộc cần đến, hơn phân nửa cũng chỉ coi là thuận miệng nói một cái cứ mà thôi. Hắn tự nhiên sẽ không quá xem trọng. Vì vậy hàn lập sắc mặt bình thường gật đầu đưa tay một cái cầm lấy hộp. Ngón tay vừa tiếp xúc với hộp ngọc, lập tức hắn cảm thấy một luồng giá lạnh truyền lại trong lòng không khỏi thắc mắc hộp ngọc là do loại linh ngọc nào luyện chế thành thế mà giá lạnh gì thường, lạnh léo còn hơn những loại huyền ngọc mà hắn đã biết. Hàn lập đối với vật trong hộp có chút hứng thú, ngón tay khẽ động, nắp hộp chậm rãi mở ra. Chỉ thấy ánh kim chợt lóe trong hộp hiện ra một vật. Đúng là một khối kim loại màu đỏ tựa như ngọc lưu ly chỉ lớn cỡ nắm tay, nhưng bề mặt tản ra ánh vàng rực rỡ kỳ quái. Ánh mắt hàn lập lập lòe, hiện ra một tia nghi hoặc tựa hồ biết được lai lịch của vật này, nhưng lại có vẻ không thể tin được. Bỗng nhiên bàn tay hắn cuốn một cái, hàn quang chợt lóe. Một thanh đoạn kiếm màu trắng nhạt xuất hiện trong tay kiếm dài nửa thước, tuy rằng thoạt nhìn hàn quang lập lòe, nhưng rõ ràng là một pháp khí bình thường. Hàn lập khẽ đồng cổ tay đoạn kiếm lập tức hóa thành một tia sáng trắng hướng vào trong hộp ngọc vọt tới. Sau một khắc, mũi kiếm đâm vào khối kim loại đỏ đậm trong hộp ngọc. Một màn kinh người hiện ra. Vô thanh vô tức. Mũi kiếm vừa mới chạm vào kim loại đỏ đậm một cái, cả thanh đoản kiếm giống như là một ngọn nến bị hóa tan ra, hóa thành một luồng khói xanh biến mất không chút dấu vết. Viêm Kim Chi Kinh đảo hữu vậy mà lại tìm được vật ấy. Hàn Lập biến sắc, âm thanh khô khốc nói ra. Hàn đảo hữu ánh mắt thật tinh chuẩn. Viêm Kim Chi Kinh này Là đỉnh sai tài liệu luyện chế hỏa thuộc tính pháp bảo, thậm chí nếu đem trộn một ít vào trong pháp bảo bình thường có thể bỗng nhiên gia tăng hỏa thuộc tính thần thông. Bảo vật tiêu hao của đảo giấu dù có chân quý trăng nữa, nghĩ rằng dùng cách này cũng đủ để đền. Hứa lão quái nhìn hàn lập đang cầm hộp ngọc màu xanh, nói ra trầm rãi. Đảo giấu thực sự quyết định làm thế này, tại hạ đúng là có thể dùng viêm kim chi tinh này. Thế nhưng vật ấy quý hiếm như thế, hàn Mỗ cũng sẽ không để hứa huyên chịu thiệt. Vậy đi, ta sẽ bồi thường thêm trăm vạn linh thạch cũng coi như là nửa mua nửa trao đổi. Vẻ kinh ngạc sần dần biến mất trên mặt, hàn lập tự tính toán một chút, sau đó bỗng nhiên cười nói ra. Hay lắm tất cả theo như hàn đảo hữu nói đi. Vốn là bởi vì đem ra viêm kim chi tinh mà cảm thấy đau lòng, nhưng khi nghe xong lời của hàn lập, hứa lão quái sắc mặt hòa hoãn, gật đầu một cái đồng ý. Đối với hắn, cái viêm minh chi tinh này dù có quý hiếm, nhưng so sánh với tiền đồ đứa cháu mà mình ký thác bao nhiêu kỳ vọng tự nhiên là điều sau nặng hơn vài phần. Nhưng không biết theo như hàn đảo hữu nói bảo vật kia. Hứa lão quái thấy bàn tay hàn lập khẽ lật, đã thu lấy hộp ngọc thử thăm so một câu. Hứa huyên yên tâm đi trước tiên hãy thu lấy túi tinh thạch này. Sau đó lên đỉnh núi chờ là được. Ta lập tức sẽ thúc đẩy bảo vật kia, một lần nữa gọi tới thiên tượng. Đạo hữu chỉ cần tại trên núi thu lật nguyên khí là được. Hàn lập ha hả cười, giải thích cùng phất tay một cách lên túi chứa vật. Đem một chiếc túi ra đựng tinh thạch ném cho hứa lão quái Hay lắm, hứa mỗ sẽ ở trên núi chờ tin tốt Hứa lão quái hiển nhiên không ngờ Hàn Lập lại lập tức thực hiện giao dịch trôi chảy như thế Cầm túi xa ngẩn ngơ một cái, lập tức lại trở nên mừng rỡ. Vì vậy hắn lập tức đứng dậy cáo từ Mang theo thiếu niên ly khai đồng phủ của Hàn Lập đi thẳng lên trên đỉnh núi Hàn lập tiến hai người đến cửa, sau khi tận mắt thấy hai người đồn quang biến mất, cũng không kiềm chế được hưng phấn trong lòng, khói miệng cười nhẹ nhẹ. Vậy mà lại đoạt được viêm kim chi tinh nhanh như vậy. Hơn nữa trước đây đã có được kim tủy tinh trùng cùng huyết hạnh, chủ tài liệu cô đọng Phạm Thánh chân Ma Pháp Tướng đã đầy đủ hết, chỉ cần đem phối hợp với tài liệu phụ trợ, là có thể cô đọng Pháp Tướng. Làm cho nó có thân thể chính thức Hàn lập thì thảo tự nói Hai mắt sáng ngời Sau đó hắn đóng cửa đá lại Quay vào trong đồng phủ Cũng thẳng hướng đại sảnh mà đi Chuyện tiếp theo thì đơn giản Hàn lập lại gọi ra đề hồn Từ trong cơ thể nó lấy ra Một viên tinh thể chân lân bổn nguyên Rồi lại cố ý dùng anh hỏa luyện hóa Kết quả là hạt tinh thể lại lần nữa hóa thành một đảo sáng vàng kim, xuyên thùng nóc nhà bắn ra ngoài, vừa tiến vào đỉnh núi thì thiên tượng kinh người lại xuất hiện lần nữa. Quấy nhiễu thiên địa nguyên khí phổ cận. Hứa lão quái đã sớm chờ trên núi một lúc lâu tự nhiên mừng rỡ, lập tức lấy ra chiếc hồ lô đỏ thấm bên hông, làm nó hóa thành hỏa sao hùng hổ bổ nhào vào trong không trung. Kết quả chỉ một chút công phu thiên tượng nhìn như kinh người tản mát hết, thiên địa nguyên khí hầu hết bị hỏa sao một ngụm nuốt hết. Toàn bộ quá trình nhanh hơn lần trước nhiều các sĩ tổ tu sĩ khác trên linh sơn cũng không còn kích động nhiều nữa. Hứa lão quái đem hỏa sao một lần nữa trở về thành hồ lô ban đầu, vừa thu lại xong thì mang theo thiếu niên đang mừng rỡ quay về đồng phủ của chính mình. Tại đại sảnh đồng phủ. Hàn Lập thông qua mặt gương đồng đem tất cả thu vào trong mắt, mới cười cười thu lại bí thuật, cũng thu lại gương đồng, sau đó dùng thần niệm phân phó cho bút bê vài câu, một lần nữa rời khỏi đồng phủ. Lúc này, Hàn Lập trực tiếp chạy đến mấy cửa hàng tài liệu lớn trong phân thành, không tiếc tiêu hao một khoản lớn linh thạch. Mua một hơi hơn 30 loại tài liệu mới quay về đồng phủ. Cũng may là Vân Thành là một trong vài tòa siêu cấp đại thành của Thiên Vân, bằng không có vài loại tài liệu không tầm thường, tại thành thì khác thì đúng là không nhất định mua hết cùng nhau. Hàn lập tiến vào mật thất, bắt đầu bế quan nửa tháng, Vân Thành lại xảy ra một sự kiện lớn mà ít người biết. Cửa thành vốn là vẫn phòng bị nghiêm ngặt và chặt chẽ, bỗng dưng lại xâm nghiêm mở ngoặt tròn im lặng tổng nghiêm trang đóng ngoặt tròn thêm vài phần. Trong thành nhân thủ tuần ra các nơi cũng nhiều hơn mấy lần. Có một ít người ngoài mới vào thành gần đây bị một ít nhân vật thần bí tìm tới bị kiểm tra cực kỳ nghiêm khắc. Trong đó một ít người có vấn đề về thân phận càng lạ lùng là theo đó mà biến mất. Tại một nơi nào đó trong vân thành, một gian đại sảnh cực kỳ bí ẩn có hơn 10 đại nhân vật thân phận khác nhau chia ra hai hàng, mỗi người ngồi trên một ghế. Những người này có phản cổ tục thiên cơ tử ba vị trưởng lão, có tinh tục thải lưu anh thạc kiên tục đoạn thiên nhận là hàn lập biết. Về phần những người khác tuy khuôn mặt xa lạ, nhưng xem vẻ mặt thì rõ ràng cùng đẳng cấp với đám người thiên cơ tử. Nhiều thánh tục cấp thanh danh hiển khách như vậy, lúc này đều cùng ngồi ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm nhị. Mà phần lớn đều lộ trên vẻ mặt một tia cẩn thận. Chính giữa điện phủ lại có một đôi nam nữ ngồi song song với nhau. Nam là một gã thanh niên có bộ dáng tầm 27-28 tuổi, mặc áo bào trắng, nữ là một lão bà tóc vàng trên mặt đầy những nếp nhăn sâu dày, hình như đến cả mí mắt cũng không thể mở thì phải. Lão bà thì không nói, nhưng hàn lập nếu mà nhìn rõ ràng thanh niên mặc áo bào trắng, thì nhất định sẽ bị dọa sốc. Bởi vì thanh niên mặc áo bào trắng trong đấu giá hội lần trước từng xuất hiện, là thanh niên họ phí tu vi đại thừa kỳ. Lúc này thanh niên sắc mặt trầm như nước, cả người toát ra hơi thở âm trầm. Đã nhiều ngày như vậy, mà còn không tìm được người của sắc si tục lẻn vào. Nếu không phải hắn đã cao chạy xa bay, thì cũng chính là trốn ở một nơi các ngươi vốn không tìm ra được bạch đảo giấu thủy mị bộ lạc các người phụ trách việc này gần đây Người thấy việc này thế nào Họ ông thanh niên bỗng nhìn một người Lạnh lùng hỏi Người nọ là một gã tóc bạc trắng Nhưng mặt lại như thanh niên Mặt cẩm bào Nghe họ ông hỏi như thế Khắc mặt khó coi Nhưng vội vàng đứng dậy Hơi chắp tay trả lời Phí tiền bối Ta đã phái ra tinh nhụy trong tục tinh thông mê hồn thuật Gần như những người khả nghi tiến vào Vân Thành trong vòng nửa năm đều kiểm tra một lần. Thậm chí còn tìm được mấy trăm người là thám tử của các tộc khác phái vào trong thiên vân. Nhưng mà tên giác si tộc sông vào cung phụng đường kia, một chút tung tích cũng không thấy. Ta cảm thấy, hắn rất có khả năng đã thực sự rời khỏi Vân Thành. Bằng không tuyệt không cách nào thoát khỏi những kiểm tra nghiêm mật của chúng ta như thế phàm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio giải trí.com, chương 1665, xa lão phu nhân, cũng không nhất định như thế, gã gian tế kia có khả năng cũng kinh thông mê hồn thuật. Có thể năng lực mà người của Bạch Duyên phái ra chưa đủ, không thể nhìn thấu đối phương và bỏ qua mất người này. Một người toàn, thân bao phủ trong quần sáng trắng mờ ảo giống như một chiếc bóng thản nhiên nói. Hừ, nếu nói công pháp khác có lẽ bản tục không bằng người. Nhưng về mê hồn thuật, trong 13 tộc thì chúng ta tuyệt đối đứng thứ nhất. Nếu thương ảnh đảo hữu cảm thấy ân yêu tục có khả năng hơn chúng ta, thì việc này chuyển cho thương ảnh huyên làm đi. Gá tóc trắng không thèm khách khí nói lại. Ta cũng chỉ là lo so lo lắng mà thôi, nói đến mê hồn thuật, ân yêu tục chúng ta làm kính nhường quý tộc thiên phú ba bước. Chiếc bóng cười khá hạ bộ sáng nhơn nhơn. Đầu bạc ánh mắt lạnh lùng còn muốn gây tiếp, họ phí vẻ mặt trầm xuống nói. Thôi được, đừng nói lời vô nghĩa nữa. Tên gián điệp của giác phi si tộc chắc chắn là chưa thể chạy đi mất. Sau khi bị phát hiện, ta ngay lập tức phong tỏa cửa thành, đã nhiều ngày vân thành chỉ có thể vào nhưng không thể ra. Cho dù hắn biến thành rồi mỗi cũng đừng hòng tẩu thoát. Mà theo như lời của tên thủ vệ bị đánh trọng thương về lại. Tên kia cũng chỉ có tu vi luyện dư kỳ, không thể lừa gạt thủ hạ của bạch đảo hữu tra xét. Như vậy nói lên rằng hắn, không phải gần đây mới lẻn vào vân thành, mà đã sớm ở trong thành nhiều năm. Cho nên phải tra xét những người vào thành lâu hơn. Vừa nghe lão phí nói thế, gã đầu bạc cùng bóng sám vẻ mặt cung kính cho là đúng, nhưng không nói gì. Theo như lời phí tiền bối nói, thực sự là có chút khó giải quyết. Một khi mở rộng phạm vi ra xét ra ngoài nửa năm cơ bản là cha không ra. Hơn nữa nếu vậy sẽ khiến người ngoại tộc khó xử, chỉ sợ lại thêm nhiều phiến sức. Thiên cơ tử ho khan, mở miệng nói. Ừ, thiên cơ tử đảo hữu nói cũng đúng chuyện này cũng làm ta rất lo lắng. Nhưng mà tên kia trộm đi đồ giải mở ngọt tròn sách hướng sấn của cấm chế đại trận vừa mới bố trí xong của Vân Thành, dù phải trả giá nào cũng không thể cho. Hắn rời khỏi Vân Thành. Nếu không, vạn nhất bọn giác sĩ tục đánh tới cấm chế của Vân Thành sẽ bị phế bỏ đi một nửa. Họ phí thản nhiên nói. phí tiền bối nói chí phải. Chỉ cần tên gián điệp kia còn trong thành tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát. Dù phải đánh đồng dân chúng trong vòng 10 ngày thậm chí 1-2 tháng cũng không thành vấn đề. Nhưng vạn nhất tên, gián điệp quyết tâm ẩn lúc trong thành mấy năm thậm chí mười mấy năm thì không thể luôn giới nghiêm như thế được. Một gã dâu đen dài mở miệng, nga chứ đảo dấu nói như thế chắc hẳn là có ý kiến hay. Họ phí vừa thấy lão giả này mở lời ánh mắt chớp đồng hỏi lại. Vãn bối nào có nghĩ ra thượng sách gì, nhưng không phải nơi này còn có thải tiên tử sao? Lấy trí tuổi thải đảo hữu, giải quyết việc này hẳn là dễ dàng. Lão giả sâu đen xua xua tay, nhưng lại nói tới thải lưu anh vẫn đang ngồi yên nãy giờ. Mỹ phủ tinh tộc vừa nghe sâu đen nói xong, ánh mắt đẹp liếc liếc. Lập tức cười khẽ trả lời Chứ huyên nói đùa Nơi này có phí tiền bối cùng trưởng tục Sa Sơn Vãn bối nào dám khoa khoan chút thông minh Ta chỉ nghe theo phân phó là được rồi Thải đảo dấu hiện tại không phải lúc chiêm tốn Ta nghĩ mọi người nên nghe một chút về ý kiến của vị tinh tộc trưởng lão Họ phí nghiêm mặt hướng thải lưu anh phân phó Nếu tiền bối thực sự muốn nghe, thì thiếp xin không tự lượng sức nói một hồi. Mỹ phổ tinh tột nhếu mày, nhưng lập tức trở lại bình thường đứng dậy, sửa sang trang phục thi lễ. Anh thải tiên tử cứ việc mở miệng đi. Đúng vậy thải đảo hiếu chắc chắn sẽ không làm cho chúng ta thất vọng. Vừa thấy Mỹ phủ nói thế, hơn nửa đều tươi cười tán dương. Xem ra thải lưu anh tuy tu vi không cao. Nhưng mọi người đều phải ngước nhìn mở ngoặt tròn xanh vọng không thấp. Bà lão hai mắt vốn nửa mở nửa khép, mi mắt hơi nhấc lên, liếc mắt trong đời mỹ phụ. Về phần họ phí nhìn ánh mắt thải lưu anh cũng lộ ra vài phần mong mỏi. Ý của tiếp là nếu nhanh không được, chậm cũng không xong. Thì chẳng bằng ngoài chậm trong nhanh, dẫn rắn rời hang đi. Thải lưu anh quét mắt qua mọi người một cái, nói ra ý kiến. Ngoài chậm trong nhanh, họ phí nghe thế, sắc mặt trầm ngâm. Không sai, mặt kể tên gián điệp kia dùng phương pháp gì tránh được chúng ta dò xét, xem ra trong một thời gian ngắn sẽ không bắt được người này. Như thế, trong một tháng chúng ta không ngại điều động hết tay chân, dùng lực, lượng lớn nhất trong thành điều tra lại một lần. Nếu thực sự bắt được tên kia, vậy là tốt nhất. Còn không có thu hoạch gì, thì lại đem tay chân co rút lại từng chút một, tạo thành việc chúng ta dường như đang thả lỏng. Nhưng thực tế, bốn phía nhân thủ lại không những giảm mà còn tăng lên. Tổ chức ba đội tinh nhuệ tiếp tục âm thầm tra xét những người khả nghi muốn rời vân thành đối phương nếu nóng vội muốn rời đi, dĩ nhiên sẽ tự mình chui đầu vào lưới. Còn nếu hắn tính toán tiếp tục trốn trong thành, nhưng thấy bên ngoài tình hình đã buông lỏng thời gian tới cũng sẽ không bảo trì cảnh giác bị lộ ra dấu vết thì chúng ta sẽ bắt được. Mỹ phủ tinh tục từ từ giảng dạy. Không tồi, đúng là một biện pháp không tồi. Nhưng bốn cửa vừa mở ra, nếu người nọ thuật biến ảng quá mức kinh người qua được sự dò xét của chúng ta, nhân cơ hội theo cổng lớn nhanh ngang chuồn đi. Thì phải làm thế nào, họ phí sau khi nghe xong, gật đầu rồi lại lắc đầu. Những người khác thấy biện pháp của Thải Lưu Anh khá hay, nhưng vừa thấy họ phí không quá đồng ý thì lại liếc mắt nhìn nhau. khi khi phí tiền bối. Biện pháp này của thiếp cũng chỉ mới nói một nửa. Còn một nửa thì chưa nói ra. Tiền bối không ngại nghe thiếp nói tiếp chứ. Mỹ phụ tinh tộc thảm nhiên cười nói. Tiếp đó môi nàng khẽ núp nít, hướng thanh niên họ phí truyền âm. Họ phí trước là thấy bất ngờ, nhưng là sau vài câu, miệng một tiếng, di, lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cuối cùng lộ ra vẻ sợ hãi cùng vui mừng. Sau thời gian uống cạn chén trà, Mỹ phụ tinh tục mới ngừng truyền âm. Quả là như thế, họ phí hít sâu một hơi, hướng thải lưu anh hỏi, lại liếc về phía thiên cơ tử. Vãn bối đâu dám lấy việc này ra nói giỡn. Mỹ phụ tinh tộc sắc mặt cung chính nói. Chứng kiến Thải Lưu Anh cùng họ phí thần thần bí bí, các lão quái đang ngồi phía dưới liếc mắt với nhau, sắc mặt không đồng nhất. Nhưng bọn họ đều rất biết điều, không ai có ý mở miệng hỏi nội dung truyền âm. Ừ, nếu Thải Tiên Tử đang nói như thế, Sĩ mố làm thế nào lại không tin? Sa phu nhân thải đạo hữu vừa rồi mới truyền âm chắc là ngươi cũng nghe được. ngươi thấy thế nào? họ phí bỗng quay đầu hướng lão bà nửa ngủ nửa thức bên cạnh hỏi một câu thần thái khách khí. ta không có ý kiến gì. lần này đem thân xà lõm thọm xuống núi cũng lời suy nghĩ. nếu có cường địch thì giúp đỡ bọn hắn cũng là giúp đỡ đứa nhỏ kia một chút. còn chuyện khác. Ta sẽ không quản, cũng không có sức quản. Tốt lắm, các ngươi xử trí không sai biệt lắm. Ta đi nghỉ trước. phí đảo dấu chuyện tình tiếp theo, ngươi tự mình quyết định là được rồi. Lão bà họ xa cười cười, lại run run dậy dậy đứng dậy, bộ dáng sắp chết nói. Nghe lão bà nói vậy, họ phí cười khổ. Nhưng còn chưa đợi hắn nói thêm gì, lão bà cứ thế đi ra ngoài đại điện, bộ sáng mặc kệ cho họ phí thích làm gì thì làm. Các thánh tộc khác gặp tình hình này, sắc mặt quái gì? Lại nói, vì lão bà này lai lịch cực kỳ thần bí, tuy rằng ai ai cũng biết trong 13 tộc có một vị đại thừa kỳ như vậy, nhưng không người nào biết lão bà thuộc vào tộc nào có đại thần thông gì, vậy mà có thể tiến sai đại thừa cảnh giới. Hơn nữa còn nghe đồn, lão bà này trong đội ngũ đại thừa kỳ, là vị sống lâu nhất, tuổi thọ dài quá người thường có thể tưởng tượng. Ít nhất, những thánh giai đang ngồi đây, khi vừa mới tu luyện có chút thành tựu thì đã nghe đến vị xa lão phu nhân này rồi. Cho nên đừng tưởng lão bà này nhìn như già nua, bộ dáng chỉ một ngọn gió nhẹ cũng có thể thổi bay mất. Nhưng ngay cả thanh niên họ phí vốn đã có tu vi đại thừa chỉ khi đối mặt nàng, cũng phải lấy thân phần vãn bối. Các thánh tộc khác tất nhiên không dám có dù một chút lánh đảm. Thế nhưng sau khi thấy lão bà biến mất sau đại môn, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thu ánh mắt trở về. Nếu sao lão phu nhân nói thế, chúng ta sẽ không thảo luận việc này sẽ xử lý thế nào nữa. Cứ sửa theo lời thải đạo dấu làm đi. Thải tiên tử, bạch đạo dấu chuyện này ta giao cho hai người toàn quyền quyết định. Nhưng người khác toàn lực phối hợp. Họ phí đánh giá một chút, phân phó quyết đoán. Trong điện phủ mọi người tự nhiên không có ý kiến gì, không ngớt lời khen trí lý. Tốt lắm, bây giờ chúng ta thương lượng về chuyện quảng hàn giới. Thiên cơ tử, người nói một chút đi. Họ phí chuyển chủ đề, chỉ đích danh nói. Những người khác vừa nghe đến quảng hàn giới, sắc mặt cùng hoi đổi. Thiên đạo hữu, thế này là thế nào, chẳng lẽ quảng hàn giới lại sắp mở ra, có người tính tình nóng này bức xúc hỏi. Thải lưu anh cùng đoạn thiên nhận nghe vậy, bản năng liếc nhau một cái, lập tức ánh mắt trở lại tự nhiên. Quang hàn nghi mà phản cổ tục chúng ta bố trí trong thông linh đại điện. Hai ngày trước đã có phản ứng. Theo kinh nghiệm những nơi T, s, -S U, V, Quy, q O, Cơ, Quảng, Hàn, giới, lâu thì 3, 4, năm, mau thì trong mấy tháng, sẽ lại mở ra. Thiên cơ tử bình tĩnh nói. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. trí.com. Chương 1666 Lai khách Nhanh vậy sao? Hiện tại mở ra cũng không phải đúng lúc Trong nháy mắt mọi người tại đại sảnh đều một trần dao động Ngay khi nhiễm hàn lệnh vừa hiện thế không lâu Nhiễm hàn nghi liền xuất hiện sự chịu Việc này có chút không giống với trước kia Hiện tại lại là lúc giác si tộc xâm lăng thiên vân chúng ta Cho nên không thể phân tâm Nhưng nhiễm hàn giới một khi mở ra lại là cơ hội cho các tộc ở lôi minh đại lục chúng ta tăng cường thực lực, hiển nhiên cũng không thể chấm chế. Cho nên việc này chuẩn bị thế nào thì còn cần các vị đảo dấu và ông tiền bối cho ý kiến. Thiên cơ tử ngưng trọng nói. Thiên đảo dấu nói không sai. Giác si tộc đã công kích hơn phân nửa tinh lực vân thành chúng ta. Nhưng cũng may việc nhiễm hàn giới mở ra, chúng ta cũng không phải là lần đầu tiên trải qua. Cho dù lần này mở ra sớm thì cũng không cần hoảng. Thanh niêm họ ông gật đầu nói. Kỳ thật nhiễm hàn giới mở ra chủ yếu là dành cho hậu bối, việc chúng ta cần làm là lên danh sách những người tiến vào. Lúc này đây nhiễm hàn lệnh của 13 tộc chúng ta cũng không nhiều lắm, trong vân thành chỉ có 2 cách mà thôi. Nói như vậy, chúng ta chỉ cần chuẩn bị hai pháp trận, những việc khác không cần quan tâm. Một đại hán đen thui nhích miệng đồng ý nói. Đúng thế. Nhưng hậu bối luyện sư thì đỉnh dai của chúng ta cũng không ít, danh sách này chỉ sợ cũng khó chọn. Muốn đề phòng gian tế giác si tục nhân cơ hội sở trò, hai truyền tống pháp trận này nhất định phải được gia tăng bảo vệ. Một người nào đó nhíu mày, mở miệng nói Thanh niên họ ông nghe lời này thì chỉ mỉm cười Sau khi chờ mọi người nói qua một lượt Mới hỏi tinh tục nữ tử một câu Thải tiên tử, ngươi có ý kiến bổ sung gì không? Chư vị bảo hữu đã nói đủ thiếp thân không có gì bổ sung Tinh tục Mỹ phụ ngẩn ra Nhưng lập tức mỉm cười trả lời U, V, Quy, Quy, Hơ, nếu là vậy Lần vào nhiễm hàn giới này cứ sửa theo quy tắc lần trước mà chuẩn bị, danh sách hậu bối tiến vào cụ thể như thế nào thì do các ngươi tự trở về an bài. Nhưng ít nhất phải là hậu kỳ đính sai. Ngoài ra phải tăng cường bảo vệ tại truyền tống pháp trận lên gấp 3 lần, hơn nữa trong phương viên 10 xãm quanh pháp trận đều là vùng cấm, không cho ai được bén mảng tới gần. Pháp trận chỉ có vạn cổ tộc mới có thể bố trí. Việc này cứ sao cho thiên đạo giấu phổ trách Thanh niên họ ông sau khi tự định giá một chút Cuối cùng nói ra quyết định Thiên cơ tử và hai vị trưởng lão khác ngồi kế bên Hiển nhiên con người lính mệnh Được rồi, việc chọn người kích phát nhiễm hàn lệnh Các ngươi đã chọn được chưa? Thanh niên họ ông bỗng nhiên hỏi Có một cách đã chọn được người Còn cách khác thì đã bị kích phát luôn Thiên cơ tử trần trừ một lát, sau đó mới trả lời. Ta nhớ không lầm thì đó là phát sinh ngoài ý muốn. Việc kích phát nhiễm hàn lệnh đều phải trải qua tuyển chọn nghiêm ngặt tới thời khắc cuối cùng mới kích phát. Tại sao lần này lại kích phát sớm như thế? Thanh niên họ ông nghe vậy, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Tiền bối bớt dần tình huống khối nhiễm hàn lệnh này có chút đặc thù, khi có được thì đã bị kích phát rồi. Chuyện là thế này. Thiên cơ tử hiển nhiên đem chuyện về hàn lập kể rõ một lần. Lại có loại chuyện này sao? Nói như vậy thì người này không phải là thiên vân chúng ta thậm chí không phải là người đại lục. Thanh niên họ ông sau khi nghe xong kinh ngạc nói. Đích xác là vậy. Hơn nữa vài tộc chúng ta cũng đáp ứng sau đó sẽ cho hắn mượn truyền tống trận dùng một lần, đương nhiên linh thạch tiêu hao sẽ cho so hắn chịu. Thiên cơ tử thành thật nói, truyền tống thì không vấn đề, mấu chốt là thân thế hắn có vấn đề gì không thanh niên họ ông khôi phục thần sắc, có chút quan tâm hỏi một câu. Ông tiền bối yên tâm, người này hẳn là không có vấn đề, hơn nữa chúng ta chỉ mượn lực hắn để tiến vào nhiễm hàn tới mà thôi, cả quá trình cơ hồ không coi trọng hắn, hắn sao có thể động tay động chân được gì. Về phần sau khi tiến vào, bọn họ tự mình hành động càng không có vấn đề gì. Thiên cơ tử tự tin nói, nếu đảo dấu đã nắm chắc như thế, nhiễm hàn lệnh đã bị người kích phát thì cứ bỏ đi. Đến lúc đó phân phó những người khác một tiếng, âm thầm xám thì người này một chút là được. Thanh niên họ ông cảm thấy không có vấn đề mới gật đầu nói. Thiên cơ tử hiển nhiên đáp ứng. Lúc trước đám người lục đảo rối truyền tin tới, nói rằng giác xi si tục vừa có thêm viện binh, ngay cả thánh sai cũng tăng thêm 5-6 người. Chúng ta không chịu đề phòng, đã bị công phá ba tỏa thành. Hơn nữa phần lớn đang ở thế hạ phong Xem ra giác xi si tục thật sự có ý mở rộng quy mô Sau khi thiên cơ tử ngồi xuống Một thánh tục ra xanh đứng dậy Hướng thanh niên họ ông bẩm báo một việc khác Hừ, lập tức điều động năm tên thánh sai Và hơn ngàn cao sai đến tiền tuyến Bọn chúng nếu muốn chiến thì thiên vân chúng ta sẵn sàng tiếp đón Thanh niên họ ông gửi lạnh một tiếng Không suy nghĩ phân phó nói. Vâng. Thời gian tiếp theo, những người khác bắt đầu bẩm báo một số chuyện quan trọng khác. Hội nghị này tiếp tục kéo dài thêm gần nửa canh giờ mới chấm dứt. Tất cả thánh giai sau khi rời đi, lập tức đều về chuẩn bị. Mà lúc này Hàn Lập đang trong đồng phủ bế quan. Một năm sau, vào một ngày nọ, Hàn Lập đột nhiên ra khỏi đồng phủ, rời khỏi Vân Thành. Nhưng gần nửa ngày sau, hắn liền thần bí trở về trong thành, lại tiến vào mật thất không ra. Thời gian trôi qua trong nháy mắt đã ba năm. Mà trong đồng phủ Hàn Lập, ánh sáng có chút hắc án trong đó có ba nhân ảnh đang ngồi xếp bằng trên bộ đoàn. Trong đó một người kim quang lập lòe bên ngoài thân hiện lên một phiến kim sắc lân sáp, giống như xích kim. Một người khác cả người đều là khắc chí quay cuồng thân ảnh có vẻ vô cùng mơ hồ, không thể thấy rõ bộ dáng. Mà người cuối cùng lại lập lòe tử quang, da thịt xanh biếc. Ba người bắt pháp quyết khác nhau, bộ dáng vẫn không nhúc nhích. Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên thân thể kim sắc nhân ảnh kia chấn động, mở mắt ra. Hai luồng lam mang bắn ra. Chuyện gì vậy? Người nọ đã tìm đến cửa chẳng lẽ là Kim sắc nhân ảnh thì thảo tự nói một câu Tiếp theo hắn bỗng nhiên vung tay Một đoàn bạch quang từ trong tay áo bay ra Huyện phủ trên không Tư không bắt đầu sáng lên Đen ba đảo nhân ảnh hiện ra rõ ràng Kim sắc nhân ảnh ngồi giữa đúng là hàn lập Hắn nhíu mày tựa hồ đang tự định giá chuyện gì đó Mà tên phát ra tử quang, ra thịt xanh biết kia lại có khuôn mặt giống với hàn lập, chỉ là hai mắt trong suốt vô cùng, nhìn về phía hàn lập, bộ dáng tò mò. Lúc này trong đoàn hắc khí truyền ra một trận phạm âm, hắc khí bắt đầu dần tan đi kết quả lộ ra một quái vật ba đầu sáu tay. Quái vật này thân cao hai trượng, cả người phát ra kim quang trói mắt, nhưng chỉ có hai gương mặt là rõ ràng, không có mũi. Làm cho người ta dựng tóc gáy Quái vật phản phất như kim sắc tự tượng này mở mắt ra Con ngươi sâu thắm tăm tối như hố đen Phản phất có thể hút cả tâm thần người khác vào Có khách tới, các ngươi trước tiên cứ tự mình tu luyện Ta đi gặp bọn họ đã Hàn lập lúc này đã tự định giá xong Phân phó hai người kia một tiếng Liền hóa thành một đảo kinh hồng bắn về phía vách tường của mật thất kết quả kinh hồng chợt lóe, liền vô thanh vô tức chui vào vách tường không thấy bóng sáng. một lát sau, nguyên bổn đại môn đang đóng chặt bỗng chợt lói thanh quang từ từ mở ra, Hàn lập phong phong từ trong đi ra, bái kiến thải tiền bối. tiền bối như thế nào lại đến tệ xá? Hàn lập vừa thấy người trước mặt liền khom người cung kính hỏi thăm, gương mặt nữ tử này cao nhã. Ráng người thon dài, đúng là thải lưu anh của tinh tục. Thế nào, chẳng lẽ hàn đảo hữu không hoan nghênh tiếp thân sao, nữ tử này thảm nhiên nói. Tiền bối nói đùa. Thải tiền bối có thể đến đồng phủ phán bối thì vãn bối cầu còn không được. Vì đảo hữu này là... Hàn lập cười ha ha, nhưng ánh mắt xoay chuyển, nhìn về phía người sau lưng đối phương. Phía sau Thải Lưu Anh là một nữ tử sáng người thuyết tha, nhưng trên đầu lại mang một cái nón trắng che đi khuôn mặt, mơ hồ bị một tầng tinh quang che chắn, không thể thấy rõ khuôn mặt. Nàng ta là tiểu đồ vừa mới thu nhận. Tinh tộc Mỹ Phụ không nói thêm gì, chỉ ngắn gọn giải thích một câu. Mà nữ tử kia cũng gật đầu, không nói gì. Hàn lập thấy vậy, hiển nhiên không đi hỏi thêm, chỉ có thể trực tiếp mời hai người vào động phủ. Kết quả không lâu sau đó, ba người hàn lập đều ngồi xuống trong đại sảnh. Một khôi lỗi hình người được hàn lập dùng thần niệm điều khiển, dâng lên một ít linh quả cùng linh trà. Tinh tộc Mỹ phụ tự mình rót trà, kết quả trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Linh khí thật mạnh tựa hồ là cây trà đã ngoài ngàn năm mới có thể cho lá như thế này. Đặc biệt chính là cây trà cũng là loại hiếm có. Nói như thế, linh trà này tại Vân Thành cũng hiếm có ai bán. Thải lưu anh sau khi nếm một ngụm, không khỏi tán dương. Nếu tiện bối thích vãn bối ở nơi này còn có một chút, xin tặng tiện bối. Hàn lập nghe vậy thì cười tiếp theo tay áo phất một cái, một cái hộp màu trắng hiện ra trên bàn. Nếu đảo vũ nói như thế, ta cũng không khách khí, ta thật đúng là thích loại trà này. Tinh tộc Mỹ phụ cười nói. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozảichí.com Chương 1667 Hợp kích bí thuật Thải Lưu Anh vừa nói, Ngọc Thủ vừa nhất, đã đem hộp Ngọc Thu về. Hàn Lập thấy vậy chỉ cười tiếp theo cùng Thải Lưu Anh đàm luận một số đề tài về tu luyện, không chút ý tứ hỏi đến nữ đồ của nàng. Tinh tục thấy Hàn Lập như vậy, khóe miệng chỉ khẽ cười đồng sản cũng không đề cập đến đồ đệ của mình cứ thế mà trò chuyện. Sau một canh giờ, hai người vẫn chưa hề mệt mỏi, bộ dáng vẫn tiếp tục trò chuyện thêm một canh giờ nữa. Nữ tử đội nón trắng kia không nói được lời nào, có chút ngồi không yên, ánh mắt xuyên thấu qua khăn che mặt, không ngừng đảo qua người tinh tộc mỹ phu và Hàn Lập, bộ dáng hơi có chút không kiên nhẫn. Thải Lưu Anh thấy cảnh này, nhíu mày một chút, nhưng cuối cùng nhìn Hàn Lập một lượt, miệng khẽ cười nói: Hàn Đảo Vũ, mới ngắn ngủi mấy năm không gặp định lực của ngươi đã khác xa trước kia. Có thể đến bây giờ mà cũng không hỏi ý đồ ta đến đây, chẳng lẽ gần đây tu luyện bí thuật gì, hay là tu vi đại tăng? Tiện bối nói đùa, vãn bối làm gì có định lực, chỉ là tiền bối không chủ động cho biết, vãn bối sao lại dám mạo muội hỏi? Hàn Lập Cung chính trả lời. Nói như vậy thì có lẽ thiếp thân đã trách oan hàn đảo rút. Bất quá cho dù ta không nói, nghĩ rằng ngươi cũng có thể đoán được vài phần. Thải lưu anh hời hợp cười nói. Việc này, vãn bối đích xác có chút đoán rằng lần này tiền bối đến là liên quan đến nhiễm hàn tới. Hàn lập thành thật trả lời. Ha ha, đảo dấu quả nhiên đoán đúng thiếp thân và tiểu đồ đến đây là vì việc này, tin rằng không lâu nữa đoạn đảo dấu cũng mang một người khác đến đây bái phỏng. Thải lưu anh cười rộ lên. Nói như vậy, chẳng lẽ lệnh đồ chính là... Hàn lập ngẩn ra, ánh mắt nhìn nữ tử che mặt kia, bộ dáng có chút kinh ngạc. Không sai, tiểu đồ chính là người lúc trước đã nói với ngươi có được nguyên tử chi thể. Tinh tộc Mỹ phụ thảm nhiên thừa nhận nói. Nếu vãn bối nhớ không lầm thì người mà tiền bối nói trước kia nên ứng với khách khanh của quý tộc mới đúng, sao lại biến thành lệnh đồ? Hàn lập kinh ngạc hỏi. Điều này không có gì lạ, năm trước thiết thân vừa mới nhận lấy tiểu đồ này. Thải lưu anh thảm nhiên cười. Thì ra là thế, là vãn bối nhất thời hồ đồ. Khói miệng hàn lập có chút co lắm. Cười khổ một tiếng nói, chẳng lẽ đảo hữu cảm thấy ta là vì chuyện nhiễm hàn giới mới nhận lấy đồ đệ này, tinh tục mỹ phụ thân ý sâu sắc hỏi một câu. Vãn bối nào có suy nghĩ như thế? Sắc mặt hàn lập hơi đổi. Nghĩ như thế cũng không sao, bất quá ta có thể cam đoan với ngươi, tiểu đồ bái thiếp thân làm sư phụ tuyệt đối là cam tâm tình nguyện, không có nửa phần miễn cưỡng. Thải lưu anh lơ đỉnh nói, ta thật tâm bái làm môn hạ của sư phụ, không có chút mắt buộc. Nữ tử che mặt rốt cuộc vào lúc này mở miệng nói, thanh âm có chút trầm thấp, nhưng lại có một sức hút, có chút dễ nghe. Hàn lập nghe vậy, nét mặt lộ ra một tia ngượng ngùng chỉ có thể xấu hổ cười, không nói thêm gì. Kỳ thật lần này mục đích tiếp thân đến rất đơn giản, chính là muốn cho ngươi làm quen với tiểu đồ một chút, sau này trong nhiễm hàn giới còn cần hai người các ngươi đồng tâm hiệp lực. Thải Lưu Anh trầm rãi nói, tiền bối nói như vậy, chẳng lẽ nhiễm hàn giới sắp mở ra? Hàn Lập không khỏi hỏi ngược một câu. Đạo Vũ nói không sai, nếu không có gì ngoài ý muốn thì một tháng sau nhiễm hàn giới sẽ mở ra. Kinh tộc Mỹ Phhổ Ngưng Trọng nói một tháng sau nhanh như vậy sao Hàn lập thật sự cả kinh thế nào Hàn đảo Hữu còn có chuyện chưa làm xong sao thải lưu anh chợt hỏi cũng có một chút nếu có thể cho tại hạ hơn 10 năm nữa nói không chừng có thể tu luyện đến bình cảnh lúc đó mượn cơ hội lần này tiến sai Hàn lập có chút bất đắc chí nói, Đúng là xui xẻo, bất quá hiện tại ngươi chỉ là thượng tộc thất sai mà thôi, cho dù tu luyện đến đỉnh giai thì cần phải tốn nhiều thời gian hơn nữa. Đột phá bình cảnh cũng không quá khó khăn, hơn nữa ta và đoàn hương đã hứa cho ngươi chỗ tốt như vậy, ngươi nên cảm thấy đủ mới phải. Tinh tộc Mỹ Phủ nghe vậy thản nhiên nói. Tiện bối yên tâm cho dù phản bối muốn lâm trận lùi bước thì thiên cơ tử tiền bối cũng tuyệt không đáp ứng hàn lập sùng mình nhưng mặt ngoài lại cười trả lời đạo hữu biết vậy là tốt hiện tại ngoại trừ giới tiểu tiểu đồ cho ngươi biết thì tấm trí trong nhiễm hàn giới cũng hung hiểm vô cùng còn có vài chuyện muốn giao cho ngươi ngươi trước khi xuất phát cũng cần chuẩn bị một số pháp khí cùng bảo vật sau khi thải lưu anh gật đầu Liền chuyển đề tài nói Xin tiền bối trì giáo Hàn lập nghe xong lời này thì vui vẻ, có chút thành khẩn trả lời Tinh tộc Mỹ phụ thấy cảnh này, hài lòng gật đầu, liền giảng giải Những chỗ hung hiểm trong nhiễm hàn giới thì ta không cần nói Khi xuất phát, hiển nhiên sẽ có người giảng giải cho các ngươi Hiện tại ta muốn nói đến kinh nghiệm bản thân khi năm đó tiến vào nhiễm hàn giới. Đầu tiên tốt nhất là không nên đi về khu vực cực nóng cực lạnh, nơi này không chỉ có mánh thú băng thuộc tính mà còn có cấm chế cực kỳ lợi hại, lấy tu vi các ngươi đi vào chỉ có chết mà thôi. Thứ hai, các ngươi nếu gặp thần sắc tinh tộc Mỹ phổ nghiêm nhị, nói chừng thời gian một bữa cơm. Vô luận là hàn lập hay nữ tử che mặt đều chăm chú lắng nghe, dù sao việc này liên quan đến tính mạng của mình tuyệt không có nửa phần thiên thường. Cuối cùng, các ngươi phải nhớ cho kỹ, nếu từ xa nhìn thấy một đám mây đỏ thì phải chạy trốn thật xa, nếu có nửa phần trần trừ thì các ngươi liền chết ngay. Nguyên nhân cụ thể thì không cần ta nói, khi các ngươi nhìn thấy sẽ biết. Được rồi. Những điều cần nói thì ta đã nói, hàn đạo hữu nên nhớ kỹ. Thải lưu anh rốt cuộc ngừng nói. Vãn bối đã nhớ kỹ, đa tạ tiện bối chỉ giáo. Hàn lập cung chính trả lời. Được rồi, nếu sự tình đã xong ta và tiểu độ liền trở về, lần sau gặp lại có lẽ sẽ là lúc tiến vào nhiễm hàn tới. Tinh tộc mỹ phụ cười khẽ nói tiếp theo đứng dậy. Nữ tử che mặt thấy vậy, cũng đồng dạng đứng dậy. Cung tiến tiền bối. Hàn lập hiển nhiên cũng vội đứng dậy, nghĩ muốn tiến hai người ra cửa. Ngươi không cần tiến ta ra cửa, ta và tiểu đồ tử rời đi là được tránh để người khác chú ý. Thải lưu anh phân phó Hàn lập. Vâng, vậy thì vãn bối xin thất lễ. Hàn lập thấy khẩu khí nữ tử này cứng sắn như thế. Liền thom người nói, Thải Lưu Anh gật đầu, liền mang theo nữ tử che mặt ra cửa, nhưng khi gần đến cửa thì dường như nghĩ đến điều gì quay lại nói với Hàn Lập một câu. Thiếp thân thật hồ đồ, có một chuyện thiếu chút nữa đã quên nói cho Đạo hữu biết. Mời tiền bối phân phó. Hàn Lập ngẩn ngơ, nhưng lập tức trả lời. Thứ này có lẽ ngươi nhận ra bên trong ghi lại phải loại bí thuật, mặc dù không bí hiếm nhưng cũng nên tìm hiểu. Chờ xua khi ba người các ngươi tiến vào nhiễm hàn giới, đừng vội xuất phát trước tiên cứ đem nguyên từ thần quang ngưng luyện bí thuật này. Bí thuật này không chỉ có tác dụng bài trừ cấm chế, mà khi đối địch cũng là thần thông cực kỳ lợi hại, bảo đảm các ngươi sẽ bình an. Nguyên bổn định cho các ngươi sớm tu luyện. Nhưng hiện tại Vân Thành quá nhiều tai mắt, vì phòng ngựa bị kẻ khác học lén cho nên sau khi tiến vào nhiễm hàn giới hãy tu luyện. Thải Lưu Anh vừa nói, vừa đánh ra một xảo bạch quang về phía Hàn Lập. Hàn Lập có chút ngoài ý muốn dư không một chảo, nhất thời một mảnh hôi quang bay ra, đem bạch quang thu vào tay. cúi đầu nhìn xuống, rõ ràng là một bạch sắc ngọc phiến. Hợp kích bí thuật. Hàn Lập nhìn vật ấy, không khỏi thầm nói một tiếng, lập tức đem thần niệm nhập vào bên trong. Bí thuật này hiển nhiên hắn có nghe nói qua. Nói đại khái, loại bí thuật này khi có nhiều người liên thủ, thì quy lực rất lớn, là một loại bí thuật hiếm thấy. Sau thời gian một bữa cơm, Hàn Lập mới đem thần niệm từ trong ngọc phiến thu về, lúc này trong đại sảnh đã trống trơn. Thải lưu anh cùng nữ tử che mặt đã sớm đi mất. Hàn lập vẫn chưa lộ ra vẻ ngoài ý muốn, ngược lại tay áo vung lên. Nhất thời một mảnh hà quang bay ra, người liền biến mất không thấy. Chỉ một lát sau, tư không trong mật thất bỗng nhiên chợt lói kim quang thân ảnh hàn lập thoáng cái hiện ra ánh mắt đảo qua gần đó. Chỉ thấy kim sắc quái vật ba đầu sáu tay và hàn lập phát ra tử quan kia vẫn ngồi xiếp bằng, nhắm mắt tu luyện. Nhưng lập tức, chú tựa hồ cảm ứng được hàn lập xuất hiện đều mở mắt nhìn lại. Nguyên bổn muốn cho các ngươi tu luyện đại thành mới tiến vào nhiễm hàn giới, nhưng hiện tại xem ra không còn kịp, ta đi chuẩn bị vài thứ. Hàn lập phảng phất tự nói với mình tiếp theo phất tay áo về phía kim sắc quái vật kia. Một kim quang lung cháo bay ra. Một màn khó tin xuất hiện. Nơi kim quang vừa hạ xuống thân hình quái vật bóng vang lên một trận âm phạm tiếp theo vỡ ra, hóa thành vô số kim sắc phù văn và khắc khí. Kim sắc phù văn trước động, hóa thành một đoàn kim quang bay vào người hàn lập. Mà hắc khí thì quay cùng, ngưng tụ thành một nguyên anh đen như mực cao một tấc. Đúng là nguyên anh thứ hai của hàn lập, ma anh. Lúc này vẻ mặt ma anh tươi cười, tử quan chớp đồng trên người còn có chuyện thiên ngoại ma giáp nọ. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. trí.com. Chương 1668 Ma Anh và Linh Khô Hàn Lập nhìn Ma Anh mỉm cười, tay phất một cái, nhất thời Linh Quang ngoài thân Ma Anh chợt lóe, hóa thành một đảo điểu quang bay vào người hắn. Hóa ra ban đầu khi Hàn Lập dùng vài loại tài liệu chân quý ngưng luyện ra kim thân Pháp tướng. Nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện ma anh không có thân thể cho nên mượn ma khí trong chim thân tiếp tục tu luyện huyền âm ma khí. Nguyên anh này sau khi tu luyện ma công thì không ngừng rèn luyện đối với việc ngưng luyện chim thân pháp tướng có lợi rất lớn. Hàn lập hiện nhiên mừng rỡ. Dù sao Nguyên anh thứ hai dường như là một người độc lập, vô luận tu luyện hay thao túng chim thân cũng không cần hắn hao phí bất cứ tâm thần gì. Đáng tiếc tu vi ma anh này quá thấp, nếu có thể tu luyện đến cảnh giới của hắn tổng thêm kim thân thì khi đối địch lập tức liền sống như một thân ngoại hóa thân. Lập tức làm thực lực hàn lập tăng lên nhiều. Một người bình thường muốn tu luyện tử nguyên anh gì đến luyện vư kỳ hiển nhiên vô cùng khó khăn. Nhưng chủ Nguyên Anh của Hàn Lập lại có cảnh giới cao hơn trực tiếp truyền các loại kinh nghiệm tu luyện cho Nguyên Anh thứ hai cộng thêm các loại đan dựa quý hiếm không sức, cho nên tốc độ tu luyện của Nguyên Anh thứ hai còn hơn cả bản thể. Mặc dù bình cảnh đối với ma anh không thể nói là không có, nhưng khả năng đột phá còn dễ hơn tu sĩ bình thường một nửa, dù sao thì trước kia cũng đã đột phá rồi. Đây cũng là vì sao mà nhân tộc hoặc dị tộc khi tu luyện đến trình độ nào đó, cảm thấy mình khó có thể đột phá liền bắt đầu tu luyện thân ngoại hóa thân, nguyên thần thứ hai và vài loại thần thông lớn. Nhưng vô luận bồi dưỡng cách nào thì cũng tốn rất nhiều công sức, bình thường thì phải mất hơn một nửa thời gian mới có thể thành công. Ai cũng biết thân ngoại hóa thân có chỗ tốt thật lớn, bình thường ai cũng tu luyện một hai hóa thân. Hơn nữa Tu Vi đều thua xa bản thể. Dù sao bọn họ cũng không có bình nhỏ thần bí, không thể luyện ra vô hạn linh đan diệu dược. Sau khi Nguyên Anh thứ hai của Hàn Lập có được kim thân ma khí và vô số ninh đan, hiện tại đã tu luyện đến Nguyên Anh Trung Kỳ Đính Phong, bộ sáng tùy thời đều có thể tiến dai đến hậu kỳ. Hiện tại nhiễm Hàn giới mở ra, hắn cũng không vội để ma anh tu luyện. Hắn chuẩn bị sau khi tiến vào nhiễm hàn giới sẽ để nguyên anh thứ hai đánh sâu vào bình cảnh hậu kỳ. Linh khí ở linh giới này vốn nồng đậm đối với bình cảnh của một gã nguyên anh kỳ thì, thì hiển nhiên còn mạnh hơn gấp trăm lần linh đan diệu dược. Hàn lập thầm tính toán như thế, ánh mắt xoay chuyển liền rơi xuống trên người một hàn lập khác, hiện lên một tia nôn nóng. Thật sự không nghĩ được chi tiên thân thể đúng là vật tuyệt hảo để luyện chế thân ngoại hóa thân và thế thân. Càng không nghĩ tới thuốc sụp linh lực lại có thể bị chi tiên này trực tiếp hấp thu chuyển hóa thành linh lực tinh thuần, làm cho pháp lực của kim thân tiến triển cực nhanh. Chỉ vài năm mà pháp lực đã tăng lên đến nhất sai tới luyện dư trung kỳ căn bản không nói đến bình cảnh. Thật sự là khó tin, bất quá nghĩ lại cũng không có gì khó hiểu. Linh dược này là linh vật do thiên địa biến thành, nguyên bản phải trải qua vô số năm tháng mới có thể tu luyện ra linh trí, nếu muốn biến ảnh thành hình người thì phải trải qua hơn 10.000 năm mới có khả năng. Quá trình này chỉ có thể tích lũy năm tháng mới có thể chậm rãi tinh tiến pháp lực, nhưng thực vật mà cũng có thể tiến sai thì thật đúng là bất công. Bất quá cổ quái chính là đồng dạng là thiên địa linh vật, nhưng cổ khúc linh tham vì sao chỉ có thể làm cho nguyên khí khôi phục, căn bản không thể tiến dai. Chẳng lẽ chỉ có loại linh vật như chi tiên này mới có thể hấp thu linh dịch, hay là loại linh dược này phải tiến dai đến mức biến ảnh thành bản thể mới có thể có được thiên phú đó? Hàn lập thì thảo tự nói, sau khi trao mày một hồi lâu thì lắc đầu. hắc hắc Quản làm gì? Mặc kệ thế nào thì hiện tại có một thiên đại cơ duyên đặt trước mắt. Mặc dù việc tu luyện của bản thân bị trì hoãn, cũng không thể tu luyện ra thân ngoại hóa thân, nhưng luyện thành một khối thế thân thì hoàn toàn có thể. Sau này trực tiếp dùng nguyên anh khống chế linh phu đối địch. Sau khi Hàn Lập phát hiện ra linh dịch trong bình nhỏ thần bí có thể là chi tiên tăng tiến tu vi, thì thầm nghĩ đến việc tiếp tục thúc sụp linh dịch xem cuối cùng nó có thể có được pháp lực kinh người như hợp thể kỳ hay không. Mặc dù không có pháp lực, cũng không có được cảnh giới nửa thánh sai, nhưng khi Nguyên Anh phụ thân vào khối thể sát kia đối địch, thì dựa vào bản thân chứa nhiều thần thông cùng pháp lực thông thiên của linh khu tuyệt đối không e ngại bất cứ tồn tại hợp thể kỳ nào. Càng húng chi pháp lực của linh khu này còn có thể tiếp tục cùng chướng, vạn nhất cuối cùng có thể so với pháp lực thông thiên của Đại Thừa Kỳ, như vậy thì tại linh giới cơ hồ không cần e ngại bất cứ ai. Đương nhiên tất cả việc này chỉ là giả thiết hiện tại hắn đưa ra. Không biết vì sao, hắn mơ hồ cảm thấy loại chuyện nhịp thiên này mơ hồ không có khả năng xảy ra. Có lẽ chỉ có thể khiến cho khối linh phu này có pháp lực hợp thể kỳ hoạt luyện dư kỳ đính phong. Dù sao khi hắn dùng linh dịch thúc sụp kim lôi trúc đến vạn năm thì không còn biến hóa gì khác. Đã có loại ví dụ đặc thù này, Hàn Lập hiển nhiên không dám khẳng định chi tiên hấp thu linh dịch này có thể có hạn chế hay không. Hơn nữa khối thể xác này chỉ tích lũy tinh thuần linh lực đến một mức độ nhất định cần phải điều động đan điền và pháp lực trong kinh mạch luyện hóa mới được. Thể xác khối chi tiên này không thể tự mình làm việc này, cũng may trong lúc cấp bách, hắn đã nghĩ ra một cách. Hàn Lập nghĩ tới đây, khóe miệng lộ ra một tia cười, phân phó với Hàn Lập trong tử quang. Khúc mi, mấy ngày nay khổ cực cho ngươi rồi. Ngươi cứ đi ra khỏi khối thân thể kia đi, tạm thời không luyện hóa linh lực bên trong nữa. Một tháng tiếp theo, ta sẽ dùng việc để cao linh dược, đợi khi tất cả linh dịch tiến vào trong thân thể linh khu thì ngươi sẽ lại từ từ luyện hóa. Vân công tử Một thanh âm trong trẻo non nước từ trong thể xác chi tiên pháp ra, tiếp theo chỉ thấy hàn lập trong tử quang vỗ thiên linh cây của mình một cái. Hai mắt nhắm lại đồng thời một đoàn bạch quang từ bên trong bay ra, sau khi xoay tròn liền hóa thành một nữ đồng sáu bảy tuổi. Toàn thân mặc một bộ đồ trắng trên đầu thắt biếm có vẻ vô cùng đáng yêu. Hàn lập thấy nữ đồng hiện ra, mỉm cười nói. Hiện tại tiến vào nhiễm hàn giới, ngươi sẽ đi cùng ta. Ta sẽ đem bản thể của ngươi theo cùng, hiện tại ngươi cứ đi nhỉ ngơi cho tốt đi. Công tử ta có thể đi cùng sao? nữ đồng nghe vậy mừng rỡ, cười hồn nhiên. lúc này đây ta tiến vào nhiễm hàn giới còn không biết gặp phải loại chuyện nào. hiện tại nguyên thần của ngươi đã thông linh, biến ảnh thành hình người. ta như thế nào yên tâm để ngươi ở đây một mình? vạn nhất sau khi ta rời đi có ngoại nhân xông vào động phủ thì không xong. hàn lập ung Hóa giải thích. thật tốt quá. Không biết vì sao sau khi ta biến thành bộ sáng thế này chẳng những ý nghĩ tốt hơn rất nhiều, cho nên hiện tại muốn ra ngoài xem một chút. Đồng tử vui mừng nói. Ha ha, đúng là ngươi mới mở ra linh trí không lâu, loại suy nghĩ này hiển nhiên không có gì ngạc nhiên. Bất quá trong khoảng thời gian này, ngươi cứ đợi ở dược viên, ngàn vạn lần đừng để ai thấy được. Trong khoảng thời gian này ta sợ rằng đồng phủ sẽ không yên bình. hàn lập ngưng trọng nói. vâng khúc mi sẽ đến dược viên nghỉ ngơi. nữ đồng vừa nghe nói có thể sẽ có ngoại nhân đến đồng phủ không khỏi hoảng sợ nói. tiếp theo thân hình nữ đồng trở nên mơ hồ, lần nữa hóa thành bạc quang bắn đi trước động một lần liền chui vào lòng đất không thấy bóng sáng. nữ đồng này hiển nhiên chính là nguyên thần tử khúc linh tham biến thành. Lúc đầu Chi Tiên nói qua rằng muốn cửa khúc linh tham sẽ sớm mở ra linh trí. Nhưng Hàn Lập không nghĩ tới linh vật như Chi Tiên, sau khi binh giải tiến vào luân hồi gần một năm sau liền đem nguyên thần từ thỏ trắng biến thành nữ đồng. Xem ra Chi Tiên khẳng định là có ý gì đó, cho nên mới tiến sai. Hàn Lập nhớ đến chuyện này, liền đặt tên cho cửa khúc linh tham sau khi tiến sai là Khúc mi sau đó hắn lại phát hiện khúc nhi bởi vì duyên tứ là thiên địa linh vật cho nên có thể trực tiếp tiến vào thân thể chi tiên cũng có thể điều động pháp lực bên trong mà trong quá trình luyện hóa linh lực từ thân khúc nhi cũng có được lợi ích không nhỏ kể từ đó hắn hiện nhiên sức khoát đem chuyện luyện hóa linh lực trong thân thể chi tiên sao cho nữ đồng này làm. Kết quả sau hai năm làm cho hắn rất hài lòng. Hiện tại thấy nữ đồng đã đi xa, hắn cười nhẹ, sơ tay chảo một cách về phía linh khu trên không. Nhất thời một mảnh hà quang bay ra, bao phủ lấy linh khu. Thân thể chi tiên trong tử quang nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một tấc bay tới trước người hàn lập, chui vào tay áo không thấy bóng sáng. Sau khi xử lý xong tất cả chuyện này ánh mắt Hàn Lập đảo qua mật thất một lát, rồi không chút chần chừ quay người lại bước ra ngoài cửa lớn. Một tháng tiếp theo, Hàn Lập thường xuyên đến các cửa hàng ở Vân Thành bắt đầu sưu tầm một số tài liệu cùng pháp khí. Mà trong mấy ngày tiếp theo, đoạn thiên nhận cùng thiên cơ tử quả nhiên đều tìm tới cửa, không biết nói gì với Hàn Lập. Nhưng chỉ nửa ngày liền lộ ra vẻ hài lòng rời đi Thời gian một tháng hiển nhiên không dài Chỉ trước mắt đã trôi qua Một ngày nào đó Hàn Lập đang nhắm mắt dưỡng thần trong đại sảnh Đột nhiên một đạo hồng quang từ ngoài mật thất bay vào Hắn nhú mày bắt lấy hồng quang vào tay Sau đó dùng tâm thầm nhập vào trong xem xét Rốt cuộc bắt đầu rồi Hàn lập cuối đầu tử nói một tiếng bỗng nhiên đứng dậy hướng bên ngoài đồng phủ đi ra. phàm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio.com, chương 1669, thiên cương ấm. Bên ngoài đồng phủ có hơn 10 dị tộc nhân đang đứng từ khi nào? Cầm đầu là bốn người một thân hoàng bào đều là luyện sư kỳ, sớm người còn lại là giáp sĩ tay cầm giáo bạc, bộ dáng sẵn sàng nhanh địch. Hàn đảo hữu ta và các vị huyên để phụng mệnh thiên cơ tử tiền bối đặc biệt đến đây mời đảo hữu đi hội họp. Một hoàng bào đại hán thấy hàn lập từ trong đồng phủ đi ra, liền ung quyền nói. Vậy thì làm phiền mấy vị đảo hữu Hàn lập chưa lộ ra vẻ ngoài ý muốn bất đồng thanh sắc. Trước kia chuyện tình hắn chích phát nhiễm hàn lệnh chỉ có một số ít cao tầng tại Vân Thành là biết. Nhưng sau khi nhiễm hàn giới mở ra, số người biết phỏng chừng tăng lên không ít. Thiên cơ tử hiển nhiên lo sợ lúc này có người quấy rối bắt cóc hoặc là việc sát nên mới phái người đến bảo vệ. Sau khi Hoàng bảo đại hán nghe hàn lập nói xong cười cười vất tay về phía giáp sĩ phía sau, nhất thời đám giáp sĩ tản ra hai bên, lộ ra một linh xa được kéo bởi những thanh điệu thật lớn, xinh đẹp vô cùng. liếc mắt một cách liền có thể nhìn ra linh xa này không phải là phàm vật. hàn lập thấy vậy, không khách khí, tiêu sái tiến vào trong linh xa. bốn gã hoàng bào kia đồng dạng cũng bay lên linh xa, thuần thuộc phân biệt đứng ở bốn góc linh xa. Vừa lúc đem hàn lập bảo hộ Nghiêm ngặt vào trong. Hai thanh điều hót vang vài tiếng, hai cánh vỗ bay lên đi. Ngân sắc giáp sĩ đều tự thả ra một ngân sắc viên bàn đứng lên trên rồi phi hành theo. Một lát sau thanh sắc linh xa đã bay lên trời cao trăm trượng thẳng đến một chỗ nào đó tại Vân Thành. Rõ ràng lúc này cả tòa Vân Thành đều được bảo vệ, chẳng những người đi đường trong thành rất ít. Mà dọc đường còn có thể thấy được từng đội ngân sắc sáp sĩ đi tuần. Hàn lập chú ý tới những nơi trọng yếu, ẩm ước truyền tới một chút cấm chế ba động, tựa hồ một số cấm chế đều được kích phát. Xem ra việc nhiễm hàn giới mở ra được cao tầng vân thành rất coi trọng. Đoạn đường linh xa bay đi vẫn không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Linh xa trực tiếp đưa hàn lập đến khu vực gần khách sạn mà ngày đó hàn lập kích phát nhiễm hàn lệnh. Hiện tại khu vực này hoàn toàn bị cấm chế sầm giạc bao phủ hơn nữa. Từ xa có thể nhìn thấy bên trong cấm chế có hơn 10 cây cột cao hơn trăm trượng từ dưới đất mọc lên bao phủ phương viên quanh khách sạn khoảng 10 sẵm. Những cây cột này tản ra linh quang đủ loại màu sắc. Hình thành một ngũ sắc quan cháo, đem tất cả bên trong bảo vệ nghiêm ngặt, người bên ngoài căn bản không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì bên trong. Bất quá, khi tiến đến khu vực này liền phát hiện giáp sĩ nơi này so với những nơi khác đông hơn 10 lần cơ hồ cả khu vực đều được giáp sĩ vây quanh. Hơn 800 khôi lỗi thân cao 7-8 trường, người đen như mực đeo xích đỏ như lửa phân tán đứng ở khắp nơi không nhúc nhích. Hàn lập thấy cảnh này trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Giáp sĩ thủ vệ ở nơi này tu vi ít nhất đã ngoài kết đan kỳ, nguyên anh kỳ lại càng chiếm đa số. Về phần khí tức luyện tư kỳ, hàn lập đảo thần niệm sơ qua cũng phát hiện vài người cấm chế phổ cận bày ra giống như thiên la địa võng. Có thể thấy được nơi này được bảo vệ xâm nghiêm đến cỡ nào. Thanh sắc linh xa có dấu hiệu đặc thù, đoạn đường bay tới căn bản không bị đổi tuần tra nào cản lại. Hiện tại sau khi đến gần quang mạc, một cử lang có cánh trên lưng là một sáp sĩ trực tiếp từ trong quang mạc bay ra ngay đón đám người Hàn Lập. Thiết thống lính, hàn đảo rố đã tới chưa? Một nam tử khoảng 50 tuổi, mặt sáp xanh khi trông thấy thanh sắc linh xa nhất thời từ trên lưng cử lang lớn tiếng hỏi. Ha, ha là thiên tiền bối bảo hoa hương gia nhanh đón sao? Yên tâm, hàn đảo hữu đang ở trong linh xa, hoa đảo hữu có thể mở cấm chế ra được rồi. Hoàng bảo đại hán trên xe mỉm cười trả lời. Không có chuyện gì thì tốt, ta sẽ mở cấm chế ra ngay. Nam tử trên tử lang nghe vậy liền lấy từ trong người ra một khối lệnh bài tiếp theo hướng về phía quang mạc. Nhất thời mấy đảo quang trụ màu sắc khác nhau từ trên lệnh bài phun ra bắn lên quang mạc hình thành một đại quang trận cỡ một trường. Quang mạc gần đó như cảm ứng được liền để lộ ra một lỗ hồng rồi từ từ biến thành một ngũ sắc thông đảo, xem ra thần bí vô cùng. Lúc này, Hoàng Bảo Đại Hán thúc dục thanh sắc linh xa trực tiếp bay vào trong thấy thế mấy giáp sĩ vội vàng đi theo sau. Thấy cảnh này, Hàn Lập kinh ngạc tầng quang mạc này lại còn có cả không gian cấm chế nếu kẻ nào mạo muội xông vào dù cho độn thuận có kỳ diệu thì cũng nhất thời bị nuốt bên trong thời gian trì hoãn lâu như vậy kẻ đột nhập hiển nhiên sẽ bị phát hiện tâm niệm hàn lập nhanh chóng xoay chuyển từ đỉnh giá lúc này thanh sắc linh xa đã bay ra trước mắt bỗng nhiên sáng ngời cảnh tượng phía trước rơi vào mắt hàn lập Chỉ thấy phía dưới bất ngờ có hai vòng tròn đường kính hơn 10 trường, mặt ngoài có vô số tinh thạch khảm vào, ngoài dưới còn có vô số hoa văn phức tạp, trước đồng quang mang đủ màu. Từ xa nhìn lại thật sự rất diễm lệ. Trung tâm pháp trận, ngoại trừ một điện phủ thì không có bất cứ kiến trúc gì khác nhưng thật ra vô luận bốn phía pháp trận hay điện phủ thật lớn kia, toàn bộ đều là bóng người, bộ dáng tụ tập mấy ngàn vị tộc nhân. trong đó phần lớn là giáp sĩ phụ trách cảnh giới, còn có trăm người mặc phục sức khác nhau, không ai là không có tu vi cao thâm. những người này đứng quanh hai tòa pháp trận cùng điện phủ, không ai nói chuyện. bất quá khi linh xa trở hàn lập bay tới. Phía dưới có không ít người nhìn thấy đều ngẩn đầu nhìn lên. Nhưng Hoàng Bảo Đại Hán căn bản không để ý tới ánh mắt của những người này trực tiếp khống chế linh xa bay quanh một vòng, sau đó hạ xuống một bãi đất trống trước cửa điện phủ. Ánh mắt hàn lập đảo qua, lúc này mới phát hiện một bên khác có một linh xa giống như đúc, chỉ là màu sắc chiếc này là màu trắng. Hàn đảo hữu thiên tiền bối đang chờ đảo hữu trong đại điện chức trách của ta chỉ có thể tiến đến đây mà thôi. Hoàng bảo đại hán dừng xe, vô cùng khách khí ôn quyền nói với Hàn Lập. Đa tạ thiết huyên đa hộ tống trên đường. Hàn Lập cũng hoàn lễ, lãnh đảm cười trả lời. Tiếp theo thân hình hắn thoáng một cái, người tử linh xa bay lên, hai chân sau khi chạm đất liền không chút hoang mang đi về phía điện phủ. Hơn 10 giáp sĩ canh giữ điện phủ thấy Hàn Lập từ trên linh xa hạ xuống, chỉ dùng ánh mắt tò mò đánh giá hắn vài lần, vẫn chưa tiến lên dặn hỏi gì. Hàn Lập thấy cảnh này hiển nhiên là coi như không nhìn thấy đi vào. Xuyên qua hành lang đầy giáp sĩ đứng ở hai bên, Hàn Lập liền đi tới một gian đại sảnh rộng lớn. Bên trong hoặc ngồi hoặc đứng chừng 4, 50 người, bộ dáng phân làm hai bên. Vế chính giữa Đại Điện là một thanh niên da trắng hơn 20 tuổi, đúng là thanh niên họ ông. Mà thiên cơ tử, đoạn thiên nhận cùng Thải Lưu Anh và bảy tám gã hợp thể kỳ khác thì đang ngồi. Phía sau những người này đều một số nam nữ sung mạo khác nhau, trí tức không kém, đều là luyện dư kỳ đỉnh dai. Lúc Hàn Lập đi vào, thiên cơ tử mỉm cười nói với thanh niên họ ông điều gì đó. Những người khác cũng lặng lặng lắng nghe Hiện tại Hàn Lập đã đi vào đại sảnh Hơn phân nửa số người đều quét ánh mắt về phía hắn vãn bối bái kiến chư vị tiền bối Hàn Lập vừa nhìn thấy thanh niên họ ông Trong lòng không khỏi cả kinh nhưng mặt ngoài vẫn duy trì ổn định Hướng lão quái vật này thi lễ Hàn đảo giấu, ngươi đã tới Được rồi, vài canh giờ nữa nghiếm Hàn giới sẽ mở ra Ta lập tức giới thiệu cho ngươi những đồng bạn sẽ cùng ngươi truyền tống. Thiên cơ tử mỉm cười nói. Vâng tất cả đều nghe theo phân phó của tiền bối. Hàn lập hiển nhiên sẽ không phản đối. Ngươi chính là người trong lúc vô ý chích phát nhiễm hàn lệnh. Thanh niên họ ông sau khi đảo mắt qua người hàn lập tựa hồ phát hiện điều gì trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc bỗng nhiên mở miệng hỏi bẩm ông tiền bối, đúng là vãn bối. Hàn lập không dám chậm chế, vô cùng cung kính thom người trả lời. Ngươi nhận ra ta. Thanh niên họ ông có chút ngoài ý muốn. Vãn bối từng tại tứ tục đấu giá hội may mắn gặp qua tiền bối một lần. Hàn lập thảm nhiên trả lời. Tứ tục đấu giá hội thì ra là thế, nói như vậy ta và ngươi cũng có chút xuyên phận. Ta thấy mặc dù ngươi chỉ có cảnh giới thượng tục thất sai nhưng pháp lực và thần thức lại vượt xa đồng bối mấy lần. Nơi này ta có một kiện thiên cương ấn, là năm đó trong lúc vô ý ta tìm được một kiện gì bảo thi triển có chút hao phí thần niệm nhưng đối với thánh sai lại có chỗ hữu sùng, vừa lúc thích hợp tặng cho ngươi trong chuyến đi này. Thanh niên họ ông cẩn thận nhìn Hàn Lập vài lần. Sau khi hơi trầm ngâm liền nói ra những lời nằm ngoài dữ liệu của mọi người. Vừa dứt lời, hắn phất tay một cái, nhất thời một mảnh ngân quang bay về phía Hàn Lập. Hàn Lập đầu tiên là ngẩn ra, lập tức vừa mừng vừa sợ, tâm niệm nhanh chóng xoay chuyện, miệng liên tục cảm tạ, sơ tay bắt lấy. Kết quả, một mảnh thay hạ từ đầu ngón tay phun ra đen vật ấy vây lại nhức vào trong tay. Hắn tập trung nhìn lại, rõ ràng là một ngân sắc tiểu ấm hình dạng cổ xưa, lớn cỡ 56 6 tất. Đem ấm này lật lại, phía dưới hiện lên ba cổ văn. Thiên cương ấm. Đây là một loại thượng cổ văn tự vô cùng hiếm thấy, cũng may năm xưa hắn có học hỗn tạp, cho nên vừa liếc mắt một cách liền nhận ra.